trương sáu trăm mười cái gì gọi là chính đạo huyền nữ đại đế pho tượng cùng tịch diệt ma đế bóng mờ đại chiến rất nhanh truyền khắp ba ngàn giới tân minh nghe ngóng cũng có chút thay đổi sắc mặt nữ đế tuyệt mệnh lưu lại kinh thế hậu triều thủ hộ nàng hậu bối cũng nên đăng lâm cửu thiên cát tân minh mở miệng bọn họ đã ở nam đầu thành đợi bảy ngày cửu u phủ chủ chưa từng trở về mà tiến vào cửu thiên cát cấm khu người cũng chưa hề đi ra dừng thiên tuyệt trần chờ người gần đầu Bọn họ không thể lâu dài địa háo ở nam đầu trong thành, nếu như bị tề thiên minh biết được, sẽ có họa sát thân. Chư thiên kiêu bóng người lấp lẽ, hướng về cửu thiên các mà đi. Tuy rằng gọi làm cửu thiên các, nhưng cũng không phải một tòa lầu các, mà là một ngọn núi trang, ở nam đầu ngoài ngoại ô là nam đầu thành mọi người trong lòng thánh địa. Cửu ưu địa phủ cùng thiên mệnh môn văn sinh, tiếp cửu thiên các. Tân minh âm thanh truyền vào cửu thiên các bên trong, trong phút chốc, sơn trang cửa mở, mấy đạo tuổi trẻ bóng người bước chậm mà ra Nhìn về phía mọi người, trong mắt lóe ra ngạo mạn tâm ý, đối với thiên mệnh muôn cùng cửu ưu địa phủ nhân vật thiên tài cũng không phải rất đề mắt. Cửu thiên các tuy rằng không tham dự trong hồng trần sự, nhưng tự hồ cửu thiên các người, so sánh với giới thế lực cấp độ bá chủ càng thêm tự kiêu đây. Không biết cửu thiên các võ hoàng tâm tính làm sao, nhưng những đệ tử này có thể vẫn không có siêu thoát hồng trần tục sự, nưu trí cảnh giới không đủ. Tân minh trong lòng âm thầm lắc đầu, hay là cửu thiên các võ hoàng sẽ vượt qua thế tục chi tâm Nhưng điều này cần trên thế gian vạn tượng bên trong trầm phụ, gột rửa bản tâm mới có thể làm được. Những đệ tử này không có nhất định từng trải, rất khó lý giải đến trong đó chấn nghĩa. Nhà ta sư tôn không ở. Có một thanh niên thiên tôn bước chậm mà ra, quay về tần minh chờ người mở miệng nói, làm cho tần minh mục quang lấp lóe lại. Này thanh niên thiên tôn phải làm là cựu thiên các chủ đệ tử, tuy rằng chưa từng ra tay, nhưng cũng khí chất phi phàm. Chúng ta muốn mượn thiên đạo kính nhìn qua, không biết chư vị đạo huynh có thể hay không đáp ứng Tân Minh Khách khí nói rằng, mặc dù đối phương ngạo mạn, nhưng hắn nhưng không thể vô lễ. Ngươi cho rằng kiểu thiên các là nơi nào, có thể tùy ý tiến vào sao. Lúc này, tên còn lại lạnh dọn quát lớn đạo, khí tức phóng thích, càng cũng ở thiên tôn cảnh giới. Không chỉ có là hắn, kiểu thiên các còn lại thanh niên cũng đều đều thả ra thiên tôn cảnh khí tức, làm cho kiểu lũ địa phủ cùng thiên mệnh môn người cực kỳ kinh ngạc. Những này thanh niên càng đều bước vào thiên tôn cảnh giới, này kiểu thiên các quả nhiên là cái phi phàm nơi là thiên đạo kính nào diệu sao? Tần Minh trong lòng suy nghĩ, ngày này đạo kính công hiệu, phải làm không chỉ là có thể rèn luyện thiên địa đại thế như thế đơn giản mới đúng. Những này thanh niên thân thể, tất nhiên trải qua cải tạo, không phải vậy sẽ không ở đây sao? Tuổi trẻ liền bước vào vương đạo cảnh trên ba tầng. Quý các võ hoàng đã từng nói, thượng giới thế lực cấp độ bá chủ người đều có thể vào cửu thiên các mượn thiên đạo kính rèn luyện bản thân, lẽ nào các ngươi muốn không tuân theo lệnh sư trí ngự sao? Tần Minh lộ ra vẻ không vui. Nhà ta các chủ đã nói. Khi nào đến phiên ngươi một người ngoài nhắc lên. Giờ khác này các bên trong đã có khách quý, bọn họ không hy vọng bị người quấy rối, kính xin chư vị mau mau rời đi. Một tên thanh niên nói rằng, Quý khách, thế nhân đều chuyện cửu thiên các chính là thế ngoại thanh tính nơi, không nghĩ tới cũng là bái cao dấm thấp lợi thế vị trí, thuộc về hai đại thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa cửu ưu địa phủ vẫn là đế tộc, trên đời có người phương nào có thể so sánh càng tôn quý. Thiên tuyệt trần mở miệng nói, Này cửu thiên các người dĩ nhiên xưng các bên trong có khách quý, này há không phải nói, bọn họ thiên mệnh mồn cùng cửu hữu địa phủ, không đủ cao quý sao. Đây đối với kiêu căng tự mãn, tự cho mình siêu phàm thiên tuyệt trần tới nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được nếu như vậy, khó có thể khoang dung. Chúng ta hôm nay liền đắc tội một phen, đợi được cửu thiên các chủ trở về, lại xin mời lao nhân ra người phán xét đúng sai. Thiên tuyệt trần bước chân một bước, mệnh trời ánh sáng long lánh, phảng phất có tinh thần chi huy rơi ra ở trên người hắn đúc ra thành một bộ tinh thần áo giáp. Xem ra các ngươi là bắt nạt ta Cửu Thiên các không người. Cửu Thiên các bên trong, một tên thanh niên thiên tôn cất bước đi ra, dâng trào đại thế bay cuồn cuộn mà khiếu, lại có 7000 lần thiên địa đại thế lực lượng, cùng bá vô biên. Vũ Lỗi sư đệ, ngươi có thể không nên khách khí, để những người này coi khinh Cửu Thiên các. Một vị so sánh lớn tuổi thanh niên lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt lập lòe vô tận sắc bén tâm ý, muốn mạnh mẽ xông vào Cửu Thiên các, khả năng sao? Đùng Vũ lỗi bước chân lại là đạp xuống, mà ngay cả mặt đất đều sụp đổ xuống, cuồn cuộn đại thế bay rít gào không đứt, cùng loạn vô biên, chỉ thấy hắn kìm dưới một trường, ở thiên địa đại thế tăng cường dưới, một trường này uy năng đáng sợ đến cực hạn. Thiên tuyệt trần ánh mắt vi ngưng, này vũ lỗi thần thông hay là không tính rất mạnh, nhưng hắn đối với thiên địa đại thế không chế, ở cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là sương tôn, vừa xa rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tôn, vương đạo bảy tầng cảnh, không chế 7.000 lần thiên địa đại thế ở thượng giới. Nhân vật như vậy có thể là phi thường thiếu. Vô hình, tinh thần chi quyền hét giận dữ mà ra, cùng vũ Lỗi Thiên Địa Đại Thế Chi Quyền đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Hai người đều là lùi về sau mấy bước, thịnh liệt ánh sáng bạo phát, Thiên Địa rung động, liền ngay cả Đại Địa đều tại diêu lắc. Vũ Lỗi bóng người lói lên, mượn Thiên Địa Đại Thế hoành thiểm mà ra, một quyền ầm ầm hạ xuống, Thiên Tuyệt Trần Lòng bàn tay thả ra sắc bén ánh kiếm, đem cú đấm kia chém ra. Sau đó Vu Lỗi thủ trưởng lại là du lên. Bảy nàn lần thiên địa đại thế ép xuống ở thiên tuyệt trần trên người, đem hắn nổ đến rút lui mấy bước. Thật mạnh. Mọi người vẻ mặt đại biến, đặc biệt là thiên mệnh môn người, bọn họ có thể là phi thường thanh sở thiên tuyệt trần thực lực. Nhưng mà, này vụ lỗi thiên địa đại thế vai càng đáng sợ như vậy, có thể vanh lùi thiên tuyệt trần. Hồng chân người, chỉ biết là đuổi theo đạo ý sức mạnh tăng lên, thường thường quên thiên địa đại thế không chế, rơi vào rồi tiểu thừa. Vụ lỗi lãnh đạm nói rằng, phản phất mang theo một chút trào phúng ý vị. Chào phúng cửu ưu địa phủ chờ người ngu muội Quên thiên địa đại thế không chế. Mọi người ánh mắt lấp lué, ở nghĩ lại vu lôi đã nói. Đạo ý tăng lên, có thể kết hợp thần thông cùng sư môn chỉ điểm đi càng nộ. Thế nhưng thiên địa đại thế không chế muốn tăng cường, cũng không có như vậy dễ dàng. Bởi vậy, đại đa số người hầu như đều là trước tiên tăng lên đạo ý càng nộ. Không có ai sẽ bỏ qua gần ngay trước mắt càng nộ, mà đi truy tầm mịt mở đại thế lực lượng. Ta cửu thiên các đệ tử, vào vương đạo cảnh sau. Trước tiên theo đuổi thiên địa đại thế không chế, đạt đến vị trí cảnh giới cực hạn, lại đi cảm ngộ đạo ý, đây mới là thượng thừa chi đạo. Tương đối lớn tuổi cựu thiên các đệ tử cũng mở miệng, từ vụ lỗi về mặt chiến lược đến xem, những người này nói, phản phất mới là chính đạo. Thượng thừa, tiểu thừa, tân minh vẻ mặt lấp lóe lại, chỉ dựa vào một trận chiến đấu, liền có thể nói rõ cựu thiên các tu hành chi đạo so với bọn họ càng cao minh sao. Võ đạo tu hành, làm đi theo bản tâm, hết sức theo đuổi ở một phương diện khác. Mới là rơi vào rồi tiểu thừa." Tần Minh mở miệng nói, "Hắn tu hành, xưa nay đều không có hết sức theo đuổi ở một phương diện khác hữu hiệu tăng lên, mà là cảm ngộ, cảnh giới nước chảy thành sông, đây là Tần Minh nói." Nói như vậy, ngươi là cho rằng cựu Thiên các tu hành chi đạo sai lầm?" Cựu Thiên các mọi người nghe được Tần Minh nói như vậy, đều có tức giận, vụ lỗi bước chân hướng phía trước một bước, chỉ về Tần Minh, "Nếu ngươi cho rằng không phục cựu Thiên các phương pháp tu hành, cái kia liền dùng chiến đấu đến nghiệm chứng đi." Tu hành chi đạo khó có thể nói rõ đúng sai, càng khó phân ưu khuyết, là các ngươi cố ý cho rằng tu hành pháp thuộc về tiểu thừa, ta mới không nhịn được mở miệng, trước mắt ngươi nếu muốn thông qua chiến đấu đến nghiệm chứng thủ cứu thuộc liệt, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tân minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, bước chân bước ra, thiên địa cùng chiến, chỉ thấy hắn một quyền quét ngang mà ra, giống như một vị cái thế ma chủ sát phạt ra một đòn, ma huy gào thét, ép hướng về vũ lỗi. Cửu ưu địa phủ người, càng tu hành ma công sao Vũ lỗi thủ trưởng đập động, cái kia cổn cổn thiên địa đại thế hóa thành cổ trung, cùng tân minh ma quyền bà chạm, vành một tiếng, cổ trung nổ tung, ma quyền phá nát, hai người công kích đồng thời tiêu không. Vạn pháp đồng tông, câu nghệ tu hành chi thuộc tính không khỏi hẹp hỏi, huống hồ ta am hiểu sức mạnh, cũng không chỉ ma. Tân minh há mộm, phun ra từng đạo từng đạo sắc bén ánh kiếm, càn quét tiêu diệt mà xuống, đó là chín tầng kiếm chi đạo ý, mang theo dâng trào thiên địa lại thế, đem kiếm uy phóng to đến mức tận cùng có thể uy hiếp đến vương đạo cảnh chín tầng cưng, già. Ánh kiếm vạn tầng, hướng về vu lỗi sát phạt mà xuống, vu lỗi nổ ra khủng bố thiên địa đại thế, như từng tòa từng tòa cổ phong, chấn áp thương khung đại địa, muốn đem những kia ánh kiếm phá hủy. Nhưng mà tần minh thí thiên chi kiếm cỡ nào sắc bén, không ngừng đem cổ phong chém chết, cái kia chất phát khủng bố thiên địa đại thế ở thí thiên chi kiếm trước phảng phất đầu hũ giống như bị không ngừng cắt ra, yếu đuối cực kỳ. Hà, ma cung kiếm đều là chín tầng. Cửu Thiên các người lộ ra vẻ kinh ngạc, vương đạo cảnh bảy tầng, có thể đem đạo ý lĩnh ngộ được tầng thứ 9, tương tự rất ít. Không ngừng ma cung kiếm. Tân Minh bước chân đột nhiên đặt xuống, lôi đỉnh đạo ý bạo phát, phản phất có lôi đỉnh giao long điên cuồng rít gào rất ra, trong khoảnh khắc giết tới Vu Lỗi trước mặt, đem Vu Lỗi cuốn quanh, mặc cho Vu Lỗi làm sao mượn thiên điệu tư thế đánh giết, đều không thể đánh gãy này lôi long, bị lôi long nội hàm tàng ánh kiếm đâm bị thương, sau đó vang ra ngoài. Tân Minh còn chưa đem chính mình toàn bộ sức mạnh phóng thích, liền đánh bại vị này tự cho mình siêu phàm thiên tôn nhân vật tam hệ đạo ý tất cả đều chín tầng cửu u địa phủ quả nhiên sâu không lường được cái kia tương đối lớn tuổi thanh niên trầm giọng nói tựa hồ có hơi dao động chuẩn bị thả tần minh chờ người tiến vào nhưng nhưng vào lúc này một bóng người mang theo cơn lốc gào thét mà ra chính là cùng vũ lỗi giao tỉnh cực sâu một vị thanh niên thiên tôn thủ trưởng theo đè đè xuống lực chi đạo ý cùng thiên địa đại thế cùng nổ xuống dường như muốn cùng tần minh tranh cái cao thấp 7,500 lần thiên địa đại thế. Tân Minh vẻ mặt lóe lên, người như vậy, đã rất gần gũi vạn lần đại thế, đó là một biến chất, vạn lần đại thế sau khi, không cách nào lại đột phá, hầu như có thể cuối cùng sức mạnh đất trời. đùng Tân Minh trên người dâng lên đấu chiến ánh sáng, chiến đấu đạo ý dung trong tay, hắn như cái thế nhân hoàng, ngang dọc bệ nghệ, quyền dung thiên địa, cùng đối phương lực chi đạo ý chạm va và vào nhau. Hạ khung, chớ lỗ mãng. So sánh lớn tuổi thiên tôn phun ra một thanh âm Những này cửu địa phủ cùng thiên mệnh môn người tựa hồ cũng không tầm thường, thân phận nhất định cũng không giống bình thường, thật sự nháo xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng cửu thiên các cùng thượng giới thế lực cấp độ bá chủ quan hệ. Ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là chính đạo. Chương 611, ngày xưa thiên tiêu. Thiên địa cuồn cuộn, đè ép hạ xuống, một luồng cuồng bá chi cơn lốc gào thét mà động, quay trùng quanh hạ không lấp lóe, hắn phảng phất có thể điều động toàn bộ đất trời sức mạnh, tụ với trên lòng bàn tay, hướng về tần minh đánh mà xuống. Hán, muốn cho tần minh rõ ràng, như thế nào chính đạo. Nhưng thế gian vạn đạo, lại có cái nào một đường có thể được xưng là hoàn toàn chính đạo đây. Võ đạo thế giới đặc sắc, liền ở chỗ vạn đạo cùng nở ra ánh sáng, hay là không cùng đường trong lúc đó sẽ co giao nhau, rồi lại không chọn vẹn tương đồng, lúc này mới lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Thiên mệnh môn cùng cựu lũ địa phủ người đều biểu hiện nghiêm nghị, lúc trước, vu lỗi sức chiến đấu bọn họ nhưng là rõ như ban ngày, này hạ không thế vu lỗi ra mặt thực lực phải làm so với người sau càng mạnh hơn, cũng khó đối phó hơn. Vương đạo bảy tầng cảnh giới, khống chế 7.500 lần thiên địa đại thế, uy sẽ mạnh bao nhiêu? Đúng. Hư Không Dung bần bật, cùng loạn đại thế trưởng ấn đập đánh xuống, Tần Minh phảng phất rơi vào trong đầm lầy, có một luồng áp bức ai không ngừng giáng lâm ở trên người hắn, hơn nữa theo hạ khung không ngừng đạp bước về phía trước, cái kia áp bức ai càng mạnh mẽ, dường như muốn đem Tần Minh ép vỡ đến. Tần Minh lạnh rên một tiếng, thủ trưởng sẽ qua, ánh kiếm long lanh trong nháy mắt xé rách cái kia đại thế trường ấn một luồng bá đạo ma ý phóng lên trời cửu thiên thập địa đều đang rung động hắn như một vị ma chủ hành vượt trên thương vũ chiến diễn thần quyết phóng thích mà ra diễn hóa thành tuyệt kiếm thành khủng bố ma kiếm bị hắn nắm ở trên tay hướng về hạ khung đánh giết mà xuống chính đạo áp chế tất cả hạ khung trước sau tin chắc cửu thiên các tu hành chi đạo mới là chính xác nhất tu hành pháp có thể đem tất cả ngoại đạo đều áp chế mà muốn chứng minh hắn lời giải thích liền muốn lấy kết quả cuộc chiến đấu đến hiện ra đối diện cái kia khủng bố ma kiếm chém xuống đến hạ khung thủ trưởng vung lên trong hư không trong nháy mắt xuất hiện hai vị cánh của gió mang theo thiên địa đại thế đập mà đến như là từ hai cái phương diện đồng thời chém ra lợi kiếm phải đem tần minh ma kiếm chặt đứt trên đời chưa từng một loại đạo có thể áp chế tất cả tần minh tự nói đối diện cái kia cánh của gió chém xuống hắn một quyền đánh giết ra cực kỳ bá đạo ma ấn đó là diệt thế đại ma thủ ấn khủng bố vô biên wenka hai người công kích ở trong hư không nổ tung Hạ khung thân thể bị thiên địa đại thế bao vây, chỉ thấy hắn ở trên cao nhìn xuống, phảng phất đang quan sát tần minh giống như, bước chân đột nhiên hướng phía trước đặt xuống, một luồng khủng bố tuyệt luân đại thế bài dáng lâm ở tần minh trên người, làm cho tần minh vẻ mặt sắc bén đến cực điểm, tự cho là chính đạo, liền muốn muốn đạp lên người khác chi đạo sao? Tần minh trong cơ thể mơ hồ lóng lánh phù văn ánh sáng, đó là hóa mười kiếp thần thể mà thành tiểu phù văn, khiến cho cái kia tương đối lớn tuổi thiên tôn ánh mắt mương lại, người này trong cơ thể càng sinh phù văn định là tiên thiên thân thể. Hạ khung nhưng cười gần lại, xem ra người này nhân vì chính mình là tiên thiên thân thể lợi dụng vì là có thể chống lại chính mình đại thế hoài, ai ngờ, chính đạo, chưa từng đối thủ. Từng luồng từng luồng cuồng mãnh thiên địa đại thế hướng về tần minh xung kích mà đi, lãnh phong không ngừng gợi lên tần minh trường bào, dường như có xe rách âm thanh không ngừng truyền ra, tần minh trên người hiện lên đấu chiến ánh sáng, nhân hoàng đạo ý hòa vào quyền bên trong, hướng về phía trước nộ kích mà ra lại đem cái kia cỗ mãnh thiên địa đại thế không ngừng phản chấn trở lại. Tiêu Diệt, Hạ khung giống to, thổ chi đạo ý lăn lộn không ngớt, tần minh dưới chân thổ địa không ngừng lăn lộn mà lên, hóa thành một vị đáng sợ đại trưởng ấn, hướng về tần minh đập xuống, tần minh vẻ mặt lóe lên, hóa thành một luồng ánh kiếm, ngút trời mà khiếu, đem trưởng ấn xé rách, sau đó bước chân hắn đập xuống, một luồng phong lớn xoáy từ trên người hắn cuồn cuộn đập ra, hướng về hạ khung điên cuồng quấn quanh mà đi. Muốn phong lớn ta? Hạ khung vẻ mặt khẽ biến Quanh thân phun trào đại thế hoài, càng để tần minh phong ấn đạo ý không cách nào giáng lâm ở hạ khung trên người, tình cảnh này làm cho tần minh trong lòng hơi lạnh lẽo. Này cửu thiên các đối với thiên địa đại thế khống chế cùng vận dụng quả nhiên có chỗ độc đáo, không chỉ có năng lực quản lý mạnh, hơn nữa thông qua thần thông phong thích, uy lực càng thêm kinh người. Tuy rằng cho tới bây giờ ai cũng không thể thắng đối phương một bậc, nhưng đối với thiên mệnh môn cùng cửu lũ địa phủ người tới nói, này đã là rất khiến người ta kinh ngạc kết quả. Phải biết, ở thượng giới Tần Minh nhưng là quét ngang cùng cảnh, khó tìm địch thủ, trước mắt dĩ nhiên không thể thuấn sát này hạ khung, nếu là truyền đi, hạ khung tên é e sợ sẽ trong nháy mắt truyền khắp Kiểu Châu. Chẳng biết lúc nào lên, Tần Minh danh tự này, đã ở thượng giới chiếm cứ nhất định phân lượng. Tuy nói hắn bước vào thiên tôn cảnh sau còn chưa ở Kiểu Châu thành ra tay quá, nhưng thế nhân đều biết, hắn vừa bước vào cái cảnh giới kia, như vậy liền đủ để ở cái cảnh giới kia xứng tôn, quan sát tất cả địch thủ. Cả thế gian minh ngông. Cùng cảnh bên trong có thể tiếp tần minh ba chiêu người đều quá thiếu, đây là một phóng ánh đại thế, nhưng tất cả mọi người ánh sáng đều bị tần minh đè ép, này hạ khung có thể cùng tần minh chiến mấy hiệp, đã phi thường không dễ. Các ngươi cửu thiên các người quanh năm ở thiên đạo kính bên cạnh người, tự nhiên rất dễ dàng cho cảm ngộ thiên địa đại thế, bởi vậy am hiểu đạo này đúng là bình thường. Nhưng muốn lấy này liền nói rõ các ngươi tu hành chính là chính đạo, thực sự là nói quá sự thật. Tần Minh mở miệng, phía sau các loại dị tượng lộ ra bày ra Từng đạo từng đạo lôi đình hóa thành cự long ở trên chín tầng trời xoay quanh, vạn đạo lợi kiếm vang lên con quang. Bất cứ lúc nào chuẩn bị gào thét giết ra, một vị lại một vị nhân hoàng bóng mở bao trùm đấu chiến áo giáp từ tần minh trong cơ thể đạp bước mà ra. Thiên khung bên trên càn khôn đảo ngược hiện ra một tòa thật to phong ấn trận pháp. Trận pháp bên trên huyền phù mấy tôn yêu thú gào thét, những này tất cả đều do tần minh khống chế đạo ý sức mạnh đúc thành. mười hệ đạo ý tất cả đều hiển lộ thần uy, rồi lại không ngừng giao hòa. Phảng Phất hình thành một tòa thế giới giống như hướng về phía trước cầm ầm ầm nghiền ép mà ra. Một người dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy hệ đạo ý. Cửu Thiên các mọi người có chút sửng sốt, tần Minh thả ra 9 tầng ma chi đạo ý thì bọn họ không phản đối, tiếp theo thả ra 9 tầng kiếm chi đạo ý thì bọn họ vẫn cảm thấy bình thường, nhưng trước mắt, nhiều như vậy hệ đạo ý đồng thời tỏa ra, phảng phất tạo thành một tòa thế giới, như vậy một màn, đối với Cửu Thiên các người rất có lực xung kích. Bên trong những người kia, có thể làm được sao? có cửu thiên các đệ tử liếc mắt một cái các bên trong giờ khác này chính tắm rửa thiên đạo kính những người kia có thể đều là cổ đại người mạnh nhất đích truyền hậu nhân từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú nhưng là cực cường sức mạnh huyết thống càng là khoáng cổ khó tìm nhưng mà bọn họ có thể lĩnh ngộ mười hệ đạo ý sao người như vậy coi như là bọn họ bậc cha chú khả năng cũng khó có thể tìm tới ầm mười hệ đạo ý hình thành dị tượng hướng về hạ khung nghiền ép lên đi hạ khung quanh thân cuồng phong đại thiếu Cái kia cổn cổn thiên địa đại thế dường như ngưng tụ thành một tòa vô thượng bảo tháp, tổng cộng có bảy tầng, mỗi một tầng đều do đại thế lực lượng hội tụ mà thành, lộ ra mạnh mẽ cực kỳ chấn áp sức mạnh, bảy tầng chống chết, chấn áp sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng, cùng cái kia dị tượng đánh tới đồng thời. Vành, dị tượng nghiền ép mà qua, đem ngày đó địa đại thế ngưng tụ mà thành bảo tháp đập vỡ tan, sau đó hướng về hạ khung đánh giết tới, hạ khung vẻ mặt đại biến, thân thể lướt ngang mà ra, đã thấy tần minh bóng người như chấp dần. Trong khoảnh khắc giáng lâm hạ khung phía sau, đánh ra khủng bố môi trường, đem hạ khung chấn động đến mức hoành bay ra ngoài. Hạ khung, cũng bại. Cửu thiên các người thay đổi sắc mặt, vũ lỗi, hạ khung, đều là trong bọn họ cực kỳ xuất sắc thanh niên thiên tôn. Sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, càng lục tục bị tần minh đánh bại. Chẳng lẽ nói, bọn họ đạo, thật sự xảy ra vấn đề sao? Cái kia tương đối lớn tuổi thanh niên lắc lắc đầu, nhìn thấy mọi người vẻ mặt, bọn họ làm sao sẽ không hiểu Sư đệ sư mẫu của hắn môn chính đang chất vấn chính mình đi đạo, đây đối với thân ở vương đạo cảnh cấp cao thiên tôn tới nói, có thể là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Vương đạo cảnh cương giả, lĩnh ngộ đạo ý, tương tự, cũng cần hiểu ra đạo của chính mình, nếu như ở tu hành ngàn cân treo sợi tóc đối với đạo của chính mình sản sinh nghi vấn, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Ta vốn định tha các ngươi tiến vào, có thể cứ như vậy, chính là thừa nhận ngươi chính xác, ta cửu thiên các đạo cũng không phải là chính đạo. Tương đối lớn tuổi thanh niên chậm rãi mở miệng, Bởi vậy, ta cần để cho sư đệ của ta các sư muội rõ ràng, ta Cửu Thiên các chi đạo là mạnh nhất chi đạo. Các ngươi Cửu Thiên các người, cũng như này tự phụ sao?" Tân Minh cười lắc đầu, chẳng trách sư đệ sư muội ngu xuẩn mất hồn, mấu chốt nguyên lai ra ở trên thân thể ngươi. Tự phụ, bắt nguồn từ thực lực. Cái kia thanh niên cất bước mà ra, tại hạ, Hàn Thần. Hàn Thần. Thiên Tuyệt Trần vẻ mặt lấp lóe lại, danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc. Ta cũng không phải là này nhất thời đại người, hay là Ở sách cổ trên từng có người nhắc qua ta." Hàn Thần cười cười nói, "Sách cổ trên?" Thiên Tuyệt Trần mắt sáng lên, "Ta nghĩ tới, ngươi là cha ta hoàng thời đại kia người." Mọi người mục quang nhất thời có chút quái dị lên, "Hàn Thần, cùng phụ thân của Thiên Tuyệt Trần cùng một thời đại." Ở cha ta Hoàng Quân Lâm Thiên Hạ thời đại, Tăng có một ngày phú chắc thanh niên đột nhiên xuất hiện, ở không tới thời gian 3 năm bên trong, bước vào vương đạo cảnh, đánh vỡ trong lịch sử tu hành tốc độ ghi chép, cực kỳ kinh diễm." Thiên Tuyệt Trần nói rằng, Làm cho không ít người ánh mắt bùng lên, hiển nhiên cũng nhớ lại cái này ghi chép. Người kia, tên chính là Hàn Thần. Khi đó có người nói Hàn Thần ở bước vào vương đạo cảnh thì bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tạo thành khó có thể tưởng tượng đại đạo thường, cho nên mới quy ẩn, không nghĩ tới là phong đến hoàng kim đại thế. Thiên tuyệt trần lại nói, không nghĩ tới còn có người nhớ tới Hàn Thần danh tự này. Hàn Thần trên người ầm ầm thả ra một luồng cồn cồn đại thế hoài, như là viễn cổ cự thú đang gầm thét. Hán mục quang rơi vào thiên tuyệt trần trên người, không nghĩ tới thiên tuyệt hoàng hậu nhân cũng phong đến đời này, cũng cũng coi như là bù đắp ta trước tiên đối. Vì lẽ đó, trận chiến này, trước tiên do ta tới. Thiên tuyệt trần quay về tần minh nói rằng, ngươi liền vũ lỗi sư đệ đều đánh không thắng, còn muốn cùng đại sư huynh của ta chiến sao. Có cửu thiên các người châm trọng nói, Lúc trước là ta không có phòng bị. Thiên tuyệt trần đạo, lấy thực lực của hắn, không thể không cách nào chiến thắng vũ lỗi, hắn chỉ là không có nghĩ đến. Vũ lối đối với thiên địa đại thế khống chế cùng vận dụng có thể đạt đến một bước này, an thiệt ngầm. Bây giờ, dĩ nhiên nhìn thấy một vị cổ đại thiên kiêu nhân vật, còn ở thiên tuyệt hoàng quân lâm thiên hạ thời đại từng có uy danh hiển hách, là hắn năm đó liền muốn muốn khiêu chiến đối thủ, cơ hội này, không thể bỏ qua. Chỉ bằng ngươi, cửu thiên các bên trong còn có đệ tử chào phúng, nhưng cũng bị hàn thần ngăn lại, không thể không lễ, lúc trước thiên tuyệt huynh sắc thực không có đem hết toàn lực. Năm đó... Ta cũng rất muốn cùng thiên tuyệt hoàng đại nhân hậu nhân một trận chiến đây. Chương 612, Cấm Khu Hậu Nhân Hàng thân bước chân bước ra, thiên địa cổn cổn mà động, trên người hắn ngưng tụ thiên đạo ánh sáng, như là đại diện cho thiên địa ý chí, phong vân dít đạo, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất có đáng sợ hoa văn hướng về tứ phương lan tràn mà ra, như pháp văn giống như, khiến người ta thán phục. Đây là thời của một vị thiên kiêu nhân vật, đánh vỡ trong lịch sử tu hành tốc độ ghi chép, liền ngay cả tần minh đều vô cùng khâm phục, hàn vang dội cổ kim. Mà Hàn Thần đối thủ, tương tự kinh người, Thiên Tuyệt Hoàng rồng, dõi, Thiên Tuyệt Trần. Tuy rằng lúc trước thua với Vũ Lỗi, nhưng Hàn Thần có thể có thể thấy, này chỉ là bọn hắn Cửu Thiên các thần thông có chút đặc biệt duyên cớ, có rất ít thế lực cấp độ bá chủ thần thông đạo pháp là kết hợp thiên địa đại thế đến triển khai, Thiên Tuyệt Trần bản thân sức chiến đấu, có thể cũng không kém. Nghe được Hàn Thần đánh giá, những kia có chút xem thường Thiên Tuyệt Trần Cửu Thiên các đệ tử có hơi có thu lại, nhưng bọn họ vẫn cứ ngạo mạn cũng không cho là Thiên Tuyệt Trần sẽ là bọn họ đại sư huynh đối thủ. Thiên Tuyệt Hoàng năm đó anh hùng tuyệt vời, là thời đại kia vô cùng hoàng giả. Hàn Thần hồi ức thời đại kia, cũng tằng ngưỡng mộ quá cái kia cái thế hoàng giả, làm vì chính mình tiến lên động lực. Hiện nay, liền hắn đều khoảng cách cái cảnh giới kia không xa. Phu hoàng, Thiên Tuyệt Trần tự nói, nhưng trong lòng dâng lên một luồng đấu trí đến. Hàn Thần là trải qua Thiên Tuyệt Hoàng cái kia nhất thời đại người, hiểu rõ Thiên Tuyệt Hoàng là cỡ nào tuyệt vời nhân vật, hắn càng không thể đoạt cha huy danh. Đánh đi. Hàn Thần bóng người lấp lóe, trên lòng bàn tay mang theo khủng bố thần quang, mang theo thiên đạo ý chí, giết ra tuyệt thế ác liệt một đòn, 9000 lần thiên địa đại thế bay ầm ầm hạ xuống, để người nội tâm chấn động, này cô đại thế vai, thật là đáng sợ. Vương đạo cảnh tám tầng, 9000 lần thiên địa đại thế, Hàn Thần không hổ là trong lịch sử tu hành tốc độ nhanh nhất người, có hy vọng ở 9 tầng cảnh thì liền khống chế vạn lần thiên địa đại thế, như vậy vừa đến, liền ngay cả Võ Vương đều khó mà lay động hắn. Thần Minh Than Phục Thiên mệnh môn cùng cựu lũ địa phủ người là nhất kinh ngạc, bọn họ một ở Thiên Châu thành nhiều năm, một là đế tộc, nhưng chưa từng thấy có người có thể ở vương đạo 8 tầng cảnh thì liền đem thiên địa đại thế lĩnh ngộ được 9.000 lần. Hơn nữa, hàn thần có thể không chỉ là như vậy, hắn còn lĩnh ngộ tam hệ đạo ý, đều đều bước vào viên mãn, giờ khắc này sức mạnh của hắn cuồng bạo đánh giết mà ra, dường như muốn đem thiên địa đều nổ ra. Một đám ếch ngồi đáy giếng, cựu thiên các bên trong có người châm trọng đã thấy tần minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Phảng phất có một luồng uy thế vô hình dáng lâm, khiến cho thân thể người nọ cứng ngắc, ngậm miệng không nói. Mượn mệnh trời. Thiên tuyệt trần hét lớn, trong phút chốc, vô tận mệnh trời ánh sáng dáng lâm ở trên người hắn, bọn họ một ngộ thiên đạo, một mượn mệnh trời, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, để mọi người sinh ra vẻ mong đợi tâm ý. Thiên tuyệt trần. Sắc thực rất mạnh. Vụ lỗi mâu quang minh diệt bất định, phương tài, lúc này, hắn còn có chút không phản đối, cho rằng thiên tuyệt trần không xứng cùng hàn thần giao thủ. Này có điều là hàn thần cho đối phương mặt mũi mà thôi, giờ khác này hắn mới kinh ngạc phát hiện, thiên tuyệt trần, sắc thực rất mạnh. Lúc trước, thiên tuyệt trần có thể vẫn không có mượn mệnh trời lực lượng, liền bị đột nhiên xuất hiện thiên địa đại thế đánh đổ đến, nếu như hắn sớm có phòng bị, không đến nỗi này. Đương nhiên, thất bại chính là thất bại, thiên tuyệt trần cùng tần minh cũng không giải thích cái gì, chỉ là ở bằng thực lực chứng minh chính mình. Đúng! Thiên tuyệt trần cánh tay chu vi lượn lờ từng viên một tinh thần bóng mở. Phản phất có rất nhiều sức mạnh của tinh thần gia trì, mà Hán Thần nắm đấm thì lại mang theo 9.000 lần Thiên Địa Đại Thế sức mạnh, khoảng cách vạn lần Đại Thế rất gần, đến biến chất điểm giới hạn, nắm đấm nổ ra, tương tự cuồng bá vô biên. Hai cỗ quyền ý sung kích, Thiên Địa đều ở giao động, hàn Thần tam hệ đạo ý ở Thiên Địa Đại Thế bay phóng to dưới trở nên cực kỳ khủng bố, thương vũ tại dung chuyển, hắn đối với Thiên Địa Đại Thế khống chế đến mức làm người nghe kinh hãi. Ngày đó Địa Đại Thế dĩ nhiên có thể hóa thành kia nhỏ giống như, quấn quanh Thiên Tuyệt Trần thân thể rõ ràng là chất phát bá đạo đại thế vay nhưng có thể hóa thành như sợi tơ mềm mại, dường như muốn đem thiên tuyệt trần thân thể đều giàng ngục trụ. hứng thiên tuyệt trần trên người hiện lên tinh thần chi khải chỉ thấy bước chân hắn mánh đạp về trước, không ngừng có tinh thần chi lực hóa kiếm tướng những kia đại thế vay cắt rời, song phương triển khai hiếm thấy thần thông bí thuật đại chiến kinh thiên mệnh trời loại này mịt mờ đồ vật có thể mạnh bao nhiêu? Hằng thần huynh không cần lưu thủ một lần đem người này đánh tan liền vâng lúc này cựu thiên các bên trong. Nhất đạo lạnh lùng châm trọc thanh âm truyền ra, làm cho Thiên Mệnh môn cùng cửu vũ địa phủ người tận đều lộ ra vẻ không vui. Tân Minh cũng nhìn về phía cái kia đi ra thanh niên, trên người khí chất cực kỳ sắc bén, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mỗi bước ra một bước, trong cơ thể huyết mạch đều ở mãnh liệt lan độn, giống như đại giang đại dương, thịnh liệt mà dâng trào. Đây là một vị đế tử, làm xuất tử Cấm Khu. Tân Minh ngầm thầm phán đoán, Viên huynh đã tu hành xong xuôi sao? Những người kia nhìn thấy này, thanh niên đều khá là khách khí, cười hỏi. Ngày nay đạo kính quả nhiên là nhân gian trí bảo, ta cảm ngộ mấy ngày, thiên địa đại thế đã đột phá tới 8.000 lần, kết thúc tu hành. Còn cái khác đạo huynh, còn ở bên trong cảm ngộ. Nay họ viên thanh niên hàm cười nói, mặc dù là đối diện cửu thiên các đệ tử, trong mắt của hắn vẫn lập loè vẻ ngạo mạn, mà cửu thiên các đệ tử đối với họ viên thanh niên ngạo mạn phảng phất cũng tập mại thành quen, hoặc là nói cảm thấy rất bình thường, phảng phất. Họ viên thanh niên từ nhỏ nên kiêu ngạo, quan sát thương sinh, không chỉ có là hắn, giờ khắc này chính đang thiên đạo kính dưới tắm rửa đạo quang chưa thiên mới, đều có như vậy tư cách. Họ viên thanh niên liếc mắt một cái trong hư không chiến đấu, khoe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ, sau đó mục quang rơi vào tần minh trên người, lạnh lẽo hỏi: ngươi chính là tần minh? Ừm. Ta nghe nói qua ngươi. Họ viên thanh niên một bước bước ra, trường bà múa, phảng phất có đáng sợ khí lưu từ quanh người hắn điên cuồng gào thét mà qua. Trên người hắn khí chất càng thêm sắc bén, như đánh bóng vô số năm tháng bảo kiếm. Thật sao? Tần Minh cười nhạt lại, cái kia cũng thật là xin lỗi, ta có thể chưa từng nghe qua các hạ tên, có chút thất lễ. Nghe được Tần Minh trả lời, cựu thiên các người đầu tiên là sương sờ lập tức phúng cười, này Tần Minh cũng thật là người không biết không sợ à, này họ viên thanh niên lai lịch lớn đến kinh người, là vùng thế giới này thân phận người cao quý nhất một trong, Tần Minh dám nói chưa từng nghe qua tên của nàng khó tránh khỏi có chút điếc không sợ súng. Tà tên viên trạch tường. Họ viên thanh niên âm cười nói, ngươi chưa từng nghe nói ta rất bình thường, ta vẫn là lần thứ nhất ra đến rèn luyện. Sở dĩ nghe nói qua ngươi, là bởi vì ngươi từ chối một tòa cấm khu mời, gan to bằng trời. Từ chối một tòa cấm khu. Viên trạch tường để cựu thiên các đệ tử vẻ mặt đều trở nên quái dị lên, người này cũng không phải là vô tri, nhưng cũng vẫn cứ không sợ, đến cùng đang suy nghĩ gì. Mọi người khó có thể tưởng tượng. Đối diện đến từ cấm khu mời thần minh, dĩ nhiên từ chối. Phần này dũng khí cùng tâm tính bản thân liền rất hiếm có. Lời này nếu là đổi làm người khác nói ra, mọi người nhất định cho rằng là ở dẫm cấm khu phủng thần minh. Nhưng từ viên trạch tường trong miệng nói ra liền sẽ không giả bộ, bởi vì viên trạch tường bản thân cũng đến từ cấp độ kia địa phương, không có cần thiết thổi phồng thần minh. Ngược lại trong lời nói của hắn, nhưng là mang theo sát ý ngập trời. Từ xưa đến nay mặc cho đại đế thay đổi. Trư Hoàng loạn chiến, cấm khu đều trước sau cao cao tại thượng, siêu nhiên mà thần bí, trong đó ngủ đông vô thượng tồn tại, coi như là các đời cổ chi đại đế cũng đau đầu, nếu như có cơ hội cấm khu, không, có ai sẽ từ chối. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là Tần Minh. Chỉ bằng vào viên trạch tường một câu nói, Tần Minh hình tượng nhất thời cao lớn lên, ở mọi người trong lòng, địa vị của nàng bất tri bất giác liền tăng cao rất nhiều. Ta đều nhanh đã quên chuyện này. Làm sao? Việc này rất trọng yếu. Tân minh trên mặt vẻ mặt cùng trong miệng ngựa khí đều ở cho thấy hắn không để ý chút nào, điều này làm cho mọi người nội tâm lại là ru lên, đây rốt cuộc là cái thế nào mánh nhân, mới dám như thế khiêu khích cấm khu. Đúng, rất trọng yếu. Viên trạch tường bước chân lần thứ hai đặt xuống, phảng phất có đáng sợ ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, hóa thành huyết vân cuồn cuộn mà động, trăng của hắn hiện lên một thanh tiểu kiếm bóng mờ, kiếm kia càng là do hỏa diễm hóa thành, vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao làm cho viên trạch tường như đồng núi lửa giống như khiến người ta tránh không kịp. Vốn là chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta không nên đúng tay, nhưng bây giờ chúng cấm khu như thể chân tay, nếu ta gặp phải người, liền không thể không giáo huấn một phen. Viên trạch tường miệng phun hàn âm, bên trong cấm khu người không biết muốn tu hành tới khi nào, trước mắt hắn nếu gặp được tần minh, nếu như liền như vậy thả tần minh rời đi, hắn ở trên mặt cũng không qua được. Tần minh liếc mắt nhìn thiên tuyệt trần cùng hàn thần chiến đấu, chợt nhàn nhạt phun ra một thanh âm muốn chiến, liền chiến, không cần nhiều lời. Cùng cấm khu chi chủ hậu nhân chiến đấu. Mọi người nghe được Tần Minh tâm thần đều có chút hoảng hốt, tuy nói viên trạch tưởng cũng không phải cấm khu hậu nhân bên trong người mạnh nhất, cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn Hàn thần, nhưng cùng cấm khu hậu nhân chiến đấu, chính là đứng cấm khu phía đối lập trên, giống như cùng cấm khu chi chủ là địch, coi như là một vị võ hoàng cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Có thể Tần Minh đã là như thế trương quân bất kham, một luồng thao thao bất tuyệt đấu chiến tâm ý từ trên người hắn đập ra. Sau lưng triển khai kim thiên bằng tâm ý, yêu khí tràn ngập, để khí chất của hắn đột nhiên trở nên yêu dị cực kỳ, bàn tay của hắn đè ép mà rơi, chủ động thảo phạt, dết hướng về phía viên trạch tường. Viên trạch tường đã đối với hắn động sát tâm như vậy hắn cũng không có cần thiết chờ đối phương chủ động ra tay rồi. Công. Viên trạch tường bước chân lại đạp, 8.000 lần thiên địa đại thế vai vận với trong lòng bàn tay, hướng về tần minh nộ đập mà ra, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dòng máu đều còn giống như là núi lửa phun trào. Chuyển ra kinh người tiếng vang, cùng hướng về tần minh đánh giết hạ xuống. Vâng ca. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng xung kích, trong thiên địa lại triển khai một hồi kinh người chiến đấu, cấm khu chi chủ hậu nhân ra tay. Việc này như truyền đi, cũng có thể làm cho cửu châu thành đều chiến động đậy. Dù sao, cấm khu bên trong tồn tại, có thể đều rất ít xuất thế, chớ đừng nói chi là là cấm khu chi chủ dòng chính hậu nhân. Kinh hoàng chém. Viên trạch tường trên người bùng nổ ra tuyệt thế kiếm ý, mi tâm tiểu kiếm phóng thích mà ra Trong nháy mắt phóng to, thu nạp bắt phương nguyên khí, một vị màu đỏ thâm thần hoàng bóng mờ đem kiếm này bao phủ, trong giây lát đó chém xuống mà xuống, thần hoàng bóng mờ phát sinh kinh thiên gào thét, khiến lòng người run lên, lòng sinh ảo giác, chiêu kiếm này chém ra, phẳng phất liền chân chính phượng hoàng, đều có thể giết chết. Chương 613, đã từng cu nở dê là run rế, Viên trạch tường, chém ra kinh hoàng một đòn, ánh kiếm vạn tầng, mang theo dâng trào thiên địa đại thế, hướng về tần minh đánh giết mà xuống. Làm cho người ta một loại khủng bố tuyệt luân cảm giác, phảng phất có thể chém giết chân chính Long Phượng. Cấm khu hậu nhân, quả nhiên lợi hại. Cựu thiên các bên trong có đệ tử thán phục, viên trạch tường ở nghề này cấm khu tử bên trong cũng không tính là người mạnh nhất, nhưng tùy ý chém ra một chiêu kiếm, liền giống như tư vi lực, nếu là cái kia cường đại nhất một người ra tay, sẽ khủng bố cỡ nào. Cấm khu hậu nhân, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường mà. Đối diện mọi người không được thán phục thanh, tần minh nhưng phun ra nhất đạo làm người tặc lưỡi âm thanh. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một mảnh hừng hực ánh kiếm, không ngừng mở rộng, dường như muốn hình thành một tòa màn kiếm, sau đó kiếm kia mạc lại thu lại, ngưng tụ vô biên sát phạt khí tức, dường như muốn thí tiên chém Phật giống như, hội tụ thành bá đạo vô song một chiêu kiếm, cùng viên trạch tường kinh hoàng chém chạm va và vào nhau. Ta kinh hoàng chém, là đại đế tự tay khai sáng tuyệt học, ngươi kiếm, làm sao có thể so sánh. Viên trạch tường ngạo nghễ mở miệng, riêng là đại đế tự tay khai sáng vài chữ liền đủ khiến nhân sinh ra vô hạn ngóng trông tâm ý. Ta thi thiên kiếm là ta tự tay sáng chế, kinh trăm lần, ngàn lần chiến đấu đánh bóng rèn luyện mà thành, chưa đạt tới hoàn mỹ. Thần Minh cười nói, mọi người ánh mắt lấp lóe, tương tự là kiếm pháp, một môn là đại đế khai sáng kiếm thuật, một môn là Tần Minh tự nghĩ ra kiếm thuật, ai mạnh ai yếu, tự hồ không cần chứng minh. Nhưng mà đòn đánh này va chạm kết quả lại làm cho người ngạc nhiên. Tần Minh thi thiên kiếm, chém chết vị này thần hoàng bóng mờ. Kiếm khí xuyên qua kinh hoàng chém, đem cái kia uy thế của một kiếm triệt để dập tắt. Bước vào thiên tôn cảnh sau, thần sư huynh sức chiến đấu càng mạnh hơn. Cửu ưu địa phủ các đệ tử đều than thở, bọn họ so với tần Minh càng sớm hơn tiến vào cửu ưu địa phủ, nhưng luận tu hành tốc độ cùng sức chiến đấu, bọn họ lại bị tần Minh xa xa mà bỏ lại đằng sau. Bước vào vương đạo cảnh bảy tầng tần Minh, so với cùng đệ nhất yêu tử quyết đấu thì càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ thí thiên kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ sợ liền tuyệt đỉnh thiên tôn đều muốn kiên kỵ. Chiến. Viên Trạch tường vẻ mặt vi ngưng, không có nhiều lời, trong miệng phát sinh quát trầm, sắc bén kiếm khí chất càng càng cường thịnh, phảng phất có vô cùng kiếm khí cồn cồn đánh giết mà ra, đó là chín tầng kiếm chi đạo ý, trọn vẹn vô địch, phá sát thế gian và pháp. Vạn tầng kiếm khí buôn đằng giết đảo, hướng về Tần Minh xung kích mà đi, như đồng trăm sông đổ về một biển, Tần Minh đưa thân vào kiếm khí đại dương trung tâm, như một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị kiếm khí nuốt hết. Ánh kiếm minh mang càng hóa thành một con thượng cổ yêu sư, mọc ra ba cái đầu, hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, đặt lên vô biên kiếm hải, hướng về Tần Minh đạp bước mà đến. Để Tần Minh mục quang nghiêm nghị, viên trạch tường triển khai thần thông, cùng chiến diễn thần quyết có chút tương tự, nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng. Cổ chi đại đế thủ đoạn quả nhiên đủ để chấn thế. Tần Minh than thở, sau đó vung quyền, thiên đất phảng phất đều muốn vỡ diện, nhân hoàng quyền ầm ầm văng động, phảng phất lấy thiên địa vì là cổ. Tần Minh mỗi một lần vung quyền. Âm thanh đều chấn động bốn phương thiên địa, để ép ba con yêu sư tiếng gầm gừ. Xì xì, sắc bén kiếm khí phá không đánh tới, nhưng ở tần minh năm đâm dưới giáp tắt, tần minh đạp bước tiến lên, lần thứ hai vung lên nhân hoàng quyền, phá thoái đạo ý, nhân hoàng đạo ý cùng chiến đấu đạo ý đồng thời phóng thích mà ra, đủ loại thần quang tỏa ra, phảng phất thiên hà đầy trời giống như, hướng về cái kia ba con yêu sư đánh giết mà đi. Hống, yêu sư tiếng giống giận dữ chấn thiên, không ngừng có nguyên lực bị viên trạch tường đánh vào yêu sư trong cơ thể làm cho yêu sư trên người yêu quang cực kỳ hung hăng, nhưng tần minh song quyền ngưng tụ cuồng bá thao thiên thần quyền, không ngừng oanh kích mà ra, đem yêu sư trong miệng kiếm khí oanh diệt Thí thiên kiếm, chém. Tần minh như một vị thần vương giống như, uy thế dũng mãnh không thể đỡ. Một thanh lại một thanh thí thiên kiếm ở quanh người hắn vun quanh, sau đó điên cuồng chém đánh mà ra, càng không có bị cái kia vô biên vô hạn kiếm khí đại dương nhấn chìm, phảng phất một đường phá sát về phía trước. Thí thiên chi kiếm bên trong. Có thể chất chứa khủng bố phá toái đạo ý, tất cả ngăn cản đều muốn phá nát. Một ngông cùng run rế mà thôi, càng tự cho là có thể vượt qua cấm khu chi chủ thủ đoạn, không khỏi buồn cười. Viên trạch tường cười gằn, cái kia yêu sư ba con đều mở ra miệng lớn, đem thí thiên chi kiếm nuốt vào trong bụng, phản phất có thiên địa đại thế ở yêu sư trong cơ thể sinh ra, phải đem cái kia thí thiên chi kiếm trấn áp. Cấm khu chi chủ đã từng, cũng chỉ là run rế. Tân Minh miệng phun lạnh lùng thanh âm, ngươi ra thân cao một chút liền cảm thấy được thế nhân đều là run rễ, như vậy, liền để ngươi xem một chút run rễ mạnh bao nhiêu. Nương theo tần Minh dứt tiếng, cái kia yêu sư thân thể đột nhiên dâng lên một luồng đáng sợ kiếm khí bao tác, có cường bá sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý ở yêu sư trong cơ thể sinh ra, điên cuồng cuốn giết mà ra, trong nháy mắt đem yêu sư bổ nứt thành mấy khối, một lần nữa hóa thành kiếm khí, hòa vào vô biên trong biển kiếm. Đó là tiến vào yêu sư trong cơ thể thí thiên chi kiếm, ở tần Minh thao tùng dưới, bùng nổ ra hạn thế kiếm uy. Để cổ chi đại đế thủ đoạn đều thành không. Viên trạch tường sắc mặt khó coi, nhu nói chuyện ngôi, phảng phất muốn tranh luận, nhưng lập tức nhưng đáng thương phát hiện, bất luận hắn nói cái gì, nếu không thể đánh bại tần minh, đều chỉ là ở cho cổ chi đại đế bôi đen. Cựu thiên các chi người nội tâm rung động, tần minh để bọn họ rất là chấn động, bọn họ đối với những này cấm khu hậu nhân như vậy kính nghệ, một mặt là bởi vì những này cấm khu hậu nhân bản thân thiên phú cùng sức chiến đấu cực cường mặt khác cũng là bởi vì những này cấm khu hậu nhân nắm giữ khủng bố bối cảnh cấm khu chi chủ a là vùng thế giới này trí tôn để bọn họ đối với cấm khu hết thảy đều tôn sùng cực kỳ cho rằng đó là không thể đuổi kịp độ cao so với cấm khu tử tần minh chờ người mặc dù đến từ thế lực cấp độ bá chủ cũng có điều là run rẩy có thể tần minh nhưng nói cấm khu chi chủ đã từng cũng chỉ là run rẩy Điều này làm cho bên trong cơ thể của bọn họ loại kia cảm giác ưu việt phảng phất một lần nữa dấy lên. Cảm giác ưu việt đều là đối lập, cựu thiên các đệ tử ở đối diện cấm khu giờ tí, trong lòng bọn họ chỉ có kính nể Có thể ở đối diện cái khác thế lực cấp độ bá chủ thì, bọn họ nhưng tự mình cảm giác phi thường hài lòng, nhân vì người khác đều chính mình có sợ cầu. Dung Dê A, Trung Quy có thể giải thành cự long. Có người nhỏ giọng nói, viên trạch tường nhìn dao động nội tâm cựu thiên các mọi người. Trong mắt lóe ra nhất đạo sắc bén tâm ý, bóng người lóe lên, hướng về tần minh bổ nhào mà đi. Tần minh trường bảo lăn, trước sau thản nhiên tự nhiên, đối diện cấm khu tử, hắn phảng phất càng thêm ngạo mạn mấy phần. Hắn tuy rằng không phải đế tử, nhưng tổ tiên, sư tổ, đều vì đại đế, trong lòng hắn cũng có ngạo khí. Hai bóng người đan xen ở trong hư không, viên trạch tường phất tay rết ra khủng bố anh kiếm, phảng phất chư thiên đều phải bị kiếm khí cắt rời, cùng lúc đó, hắn một tay kia thôi thúc thiên điệu đại thế không ngừng áp bức tần Minh thân thể, phải đem hắn ép vỡ đến. Nhưng tần Minh nhưng phản phất người không liên quan giống như, chịu đựng lần lượt thiên địa đại thế xung kích, hắn tay trái vung quyền, tay phải dẫn kiếm, luân phiên công kích, lợi kiếm cùng quyền ấn không ngừng sát phạt mà ra, cuồng bạo thao thiên, để cùng cấp bậc cường giả đều trong lòng chiến, cảm thấy không bằng. Đặc biệt là Vu Lỗi cùng Hạ Khung, bọn họ giờ khắc này mới biết tần Minh nguyên lai like mạnh mẽ như thế, buồn cười bọn họ trước còn vọng luôn muốn rẽ dỗ Thần Minh cái gì gọi là chính đạo. Ở này võ đạo trong thế giới, ai mạnh, ai chính là chính đạo. Này mới là vĩnh hằng bất biến chính đạo. Ở tân minh mưa to gió lớn giống như thảo phạt dưới, viên trạch tường, rất nhanh như sa vào đầm lầy giống như, rơi vào rồi hạ phong Cấm khu hậu nhân, chỉ đến như thế. Thần minh cười gằn Cấm miệng. Cấm khu bên trong rất nhiều thủ đoạn, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Viên trạch tường thét dài, trong phút chốc, lại có khí tức kinh khủng hướng về trên người hắn đồng bền mà đến không ngừng tiến vào tứ chi bách hải của hắn bên trong, cái kia mi tâm tiểu kiếm bóng mờ tái hiện, lập lòe ánh sáng lóa mắt chạch. Cùng lúc đó, viên trạch tường trong cơ thể hỏa diễm phảng phất càng bên ngoài mà ra, đem quanh người hắn đều bao vây đi vào, đó là siêu phẩm hỏa diễm, tầm thường võ tôn chiêm chi tức chết, sẽ bị tươi sống luyện hóa thành hư vô. Viên trạch tường thân ở thao thiên liệt diễm bên trong, vẻ mặt đồng dạng phi thường thống khổ, nhưng thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất có một thanh vô hình thần truy, ở rèn luyện thân thể của hắn. Đây là... Luyện kiếm. Tân Minh sửng sốt một chút, ngọn lửa kia quá mạnh mẽ, sự công kích của hắn tiến vào bên trong đều sẽ bị luyện hóa, liền ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng tới gần, đó là hỏa diễm đạo tắc sức mạnh. Xem ra hẳn là cái kêu mi tâm tiểu kiếm thủ hộ hắn, không phải vậy hắn cũng không thể chịu đựng trụ ngọn lửa này. Tân Minh thầm nói, không có tu thành đạo tắc người, làm sao có thể chống đối đạo tắc chi hỏa? A. Viên trạch tường tóc dài cuồng loạn, thân thể một tốc một tốc địa phát sinh khủng bố biến hóa khiến người ta sợ hãi, liệt hỏa đốt người, muôn vàn thử thách, đây là thống khổ bậc nào. Có điều, đau đớn thê thảm đánh đổi đổi lấy kết quả, tương tự cũng là kinh người, viên trạch tường khí tức dần dần như đồng vũ binh giống như sát bén, khiến người ta chỉ cảm thấy một cái hoàng khí muốn xuất thế, chấn áp thế gian. Viên trạch tường vốn là không nghĩ vận dụng bí thuật này, nhưng tần minh thực sự quá mạnh, hơn nữa như vậy một không kính để cấm khu chi người sống trên đời, quá làm người lo lắng. Trong hư không... Một cuộc chiến đấu khác nhưng sắp đến hồi kết thúc, thiên khung cuồn cuộn, mệnh trời ánh sáng cùng thiên đạo ánh sáng điên cuồng va chạm, để Nam Đầu Thành người tất cả đều nhìn thấy trận chiến đấu này, tâm trạng ngưng ác, đây chính là cửu thiên các đại đệ tử, thường ngày ở Nam Đầu Thành rất có danh vọng, thực lực sâu không lường được. Đây là người phương nào, có thể cùng Hàn Thần chiến đến một bước này. Có điều, chiến đấu, cũng cuối cùng phân ra được thắng bại. Hàn Thần cùng thiên tuyệt trần một phen đại chiến, đến cuối cùng, hai người đồng thời đem hết toàn lực giết đánh một quyền đem Thiên Tuyệt Trần bị chấn động đến mức không được lùi về sau, Ngũ Tạng Lục Phủ đều đang lan lộn, rất khó chịu. Thiên Tuyệt Hoàng dòng dõi, quả nhiên không làm người thất vọng. Hằng Thần mở miệng thở dài. Thiên Tuyệt Trần trên mặt có vẻ ảm đạm, hắn trung Quy vẫn là thất bại, đây là trong lịch sử tu hành tốc độ nhanh nhất người, coi như là Cổ Chi Đại Đế cũng hít khói. Phu Hoàng năm đó đề cập tới, lấy ngươi tu hành tốc độ, chỉ cần căn cơ vững chắc, nhất định có thể giết vào Đại Đế cảnh đây. Thiên Tuyệt Trần nói. Thiên Tuyệt Hoàng tiền bối quá khen. Hàng thân cười cợt, lập tức con ngươi không tự chủ bị viên trạch tường biến hóa hấp dẫn. Lúc trước quá mức chuyên tâm chiến đấu, càng không nhận thấy được viên trạch tường phát sinh đáng sợ như thế biến hóa. Vụ viên trạch tường thân thể biến hóa đến cuối cùng, càng trở thành một thanh khủng bố chi kiếm lăng thiên mà lên, vắt ngang ở nơi đó, chân chính đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thậm chí tràn ngập ra chuẩn hoàng khí uy lực, muốn đại sát tứ phương. Nhân kiếm hợp nhất vô địch thiên hạ, kiếm bên trong truyền ra viên trạch tường tiếng gào, sát thực như vậy. Dù sao, người đến tiện thì lại vô địch, mà người đã trở thành kiếm người. Thần Minh cười khẽ. Chương 614, đánh vỡ nhận thức. Một thanh cuồng bá đến đỉnh cao nhất cử kiếm vắt ngang vù trường không bên trên, phun ra nuốt vào cực kỳ sắc bén kiếm ý, mọi người rồn dập ngước đầu nhìn lên thiên không bên trên cử kiếm, phảng phất trong thiên địa chỉ còn giữ lại thanh cử kiếm kia ngang dọc, kéo thiên địa mạch đầu, điên cuồng ngảy lên. Thật là đáng sợ bí thuật, lấy thân hoa kiếm, hơn nữa là cấp 5 đứng đầu nhất vũ binh. Coi như là tuyệt đỉnh thiên tôn như thế có thể chém giết. tần minh rất mạnh, nhưng ở cấm khu trước mặt, vẫn quá yếu, đó là từ lâu quan sát thường sinh thần linh A. Đối kháng cấm khu vốn là không sáng suốt, tự tìm đường chết mà thôi. Cựu thiên các bên trong âm thanh không ngừng, cự kiếm kia uy thế quá mạnh mẽ, khiến người ta sợ hãi. Không có ai xem trọng tần minh, ai có thể đối kháng cấm khu bên trong bí thuật đây, cái kia không hiện thực. Hàng thần vẻ mặt nghiêm túc, ở đánh giá viên chạch tường hóa thành cự kiếm sau sức chiến đấu cuối cùng được ra kết quả để trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngập trời, đó là vượt qua vốn có cảnh giới sức mạnh đáng sợ. Thần minh tất thắng. ở tất cả mọi người cho rằng viên trạch tường đem đạt được thắng lợi thời khắc, thiên tuyệt trần nhưng phun ra như vậy một thanh âm, có vẻ hoàn toàn không hợp. Hàn thần nhìn phía thiên tuyệt trần, người sau trên mặt tràn trề nụ cười tự tin, cái kia không phải đối với niềm tin của chính mình, mà là đối với tần minh tự tin, để Hàn thần vẻ mặt lấp lóe lại, thần minh thật sự có thể chiến thắng cấm khu tử viên trạch tường sao? một chiêu kiếm, chém ngươi. Cự kiếm bên trong phun ra nhất đạo lạnh lùng tốc sát thanh âm, phảng phất luôn xuất pháp tùy giống như một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt giáng Lâm Tần Minh thân thể, từng sợi từng sợi sẽ rách sức mạnh tung bay mà đến, còn như sợi tơ giống như đem Tần Minh cuốn quanh, đó là sắc bén đến cực điểm kiếm ý, phải đem Tần Minh chu diệt. Một chiêu kiếm sao? Ta sợ ngươi không đủ đây." Tần Minh cười nhạt, trong phút chốc, trên người hắn tràn ngập ra một luồng siêu cường ma đạo cường uy, trong tròng mắt hủy diệt ma đồng hiện lên. Mang theo thao thiên ma niệm, một cái ánh mắt mà thôi, nhưng kêu kiếm đạo sợi tơ đều đều vỡ diệt. đùng Tân Minh bước chân một bước, thiên đất phảng phất đều đi theo du lên, mọi người nội tâm cũng đột nhiên nhảy lên lại, kiểu thiên các người mắt lộ ra phong mang, đó là đại thế vai. Muốn so sánh với bính đại thế sao? Cự kiếm cười gằn ta bế quan bảy ngày, nội đại thế sự hảo diệu, ngươi, làm sao so với? Bàn về khoác lác, ta hay là thật sự không bằng ngươi. Nhưng nếu luận võ đạo, ngươi, không bằng ta đang khi nói chuyện, tần minh lần thứ hai cất bước, thiên địa cùng chiến, khí chất của hắn trở nên cuồng bá cực kỳ, ma gió vù vù, cuồng bạo thao thiên, như một vị vô thượng ma chủ, quan sát thương sinh giới, Vụ, cự kiếm rung động, một tia lại một tia kiếm khí bạo giết mà ra, xuyên thấu vô ngần hư không, không ngừng hướng về tần minh sát phạt mà đi, kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, còn như sóng cuồng dâng trào, đến cuối cùng dĩ nhiên hóa thành đáng sợ kiếm bao táp, liền ngay cả hư không đều bị cắn nát, khiến người ta lông tóc dựng đứng cấm khu nhìn thấy viên trạch tường sức mạnh hàng thần trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến tựa hồ có cảm rất hái nếu như hắn muốn muốn xông vào đại đế cảnh cấm khu có thể sẽ trở thành hắn to lớn trở ngại ngày xưa cao cao tại thượng quan sát thương sinh đế đạo chí tôn như muốn một lần nữa quân lâm thiên hạ lại sao lại cho phép có người mới thành đạo đây hàng thần tự nghĩ tân minh cùng viên trạch tường lại triển khai một vòng kịch liệt va chạm không ngừng có đáng sợ tiếng vang truyền ra khí tức kinh khủng tràn ngập thiên cung Hữu hình chi sóng gợn khuyết tán, khiến người ta sản sinh ảo giác, phản phất cái kia thiên khung trở thành một vũng nước ao, sóng gợn phân tán, phản chiếu hào quang. Tân Minh phản phất thân hóa chiến thần, ngưng tụ chiến thần áo giáp đấu chiến ánh sáng cùng nhân hoàng ánh sáng như song sắc cầu vồng sau lưng hắn hòa lẫn, chỉ thấy quả đấm của hắn không ngừng đập ra, như bẻ cảnh khô giống như đem những kia kiếm khí dập tắt lôi vẫn, Tân Minh hẹn lớn, nắm đấm hướng về cự kiếm nhất kích, trong giây lát đó. Bên trên cự kiếm đột nhiên đánh xuống mênh ngông khủng bố lôi đỉnh cự phủ, giống như lôi thần ngã xuống thì binh khí, mang theo ép khắp thế gian lôi đỉnh đạo ý, phải đem cự kiếm phá hủy. Nhưng cự kiếm bản thân liền trải qua liệt hỏa rèn luyện, kiên cố vô song, thần minh lôi đỉnh đạo ý thì lại làm sao có thể lay động, cái kia lôi đỉnh cự phủ chém qua, vẫn chưa ảnh hưởng đến tự kiếm, chỉ là lưu lại một thiện thiện dấu thôi. Thảo phạt, phong ngự, đều đều vương đạo vô song a. Mọi người kinh dị, cự kiếm kia sức mạnh Quả thực đạt đến vương đạo cảnh đỉnh cao, lấy 9 tầng lôi đỉnh đạo ý đi hoanh, đều hoanh bất hoại. Tần Minh cao mày, tuy rằng hắn coi rẻ viên trạch tường, nhưng không thể phủ nhận chính là, này viên trạch tường hóa thành cự kiếm sắc thực không có nhược điểm gì, muốn phá đi, rất khó. Viên trạch tường thiên địa đại thế cuồn cuồn đập tới, Tần Minh đồng dạng ngưng tụ khủng bố đại thế cùng với va chạm, hắn vẫn chưa hoàn toàn triển khai năng lực của chính mình, chỉ phóng ra 5.000 lần thiên địa đại thế, phối hợp các hệ đạo ý sức mạnh rất già càng không thể so viên trạch tưởng thế lực lớn lượng được. Hồng chấn bên trong thiên tôn, có thể khống chế 5000 lần thiên địa đại thế, cũng vẫn tính qua loa. Cửu thiên các bên trong truyền ra một thanh âm, như vậy đánh giá Tân Minh. Tân Minh cười nhạt, thủ trưởng vung lên, ngày đó địa đại thế cũng đang lan lộn, hắn quan ngộ lúc trước vũ lỗi, hạ khung chờ người thủ đoạn, lấy chiến diễn thần quyết đem thiên địa đại thế cùng đạo ý sức mạnh hòa vào nhau, lại lấy diệt thế đại ma thủ ấn đánh giết mà ra, uy lực cỡ nào kinh người, liền ngay cả vương đạo cảnh tám tầng chín tầng thiên tôn đều kinh hãi giết cự kiếm hét giận dữ trực tiếp chém xuống một chiêu kiếm thiên địa đại thế cùng mánh đệ xuống để chiêu kiếm đó nắm giữ cái thế vô cùng oai Kim chi đạo ý kiếm chi đạo ý cùng sát phạt đạo ý ở cự kiếm bên trong được càng tốt mà phóng thích hoàn toàn phù hợp không ngừng giết rơi xuống wenka cự kiếm thế không thể đỡ bổ ra tần minh diệt thế đại ma thủ ấn trực tiếp hướng về tần minh chém đi tần minh vẻ mặt nghiêm túc không dám kinh thường lập tức trong miệng ngâm ma ầm chính là cực kỳ huyền ảo ma môn pháp chú, dường như có từng cái từng cái ma đạo cổ phù từ tần minh trong miệng bị phun ra, đem bốn phương tám hướng ma khí đều hút vào tần minh trong cơ thể. Thiên Tuyệt Trần ánh mắt lấp loé, đây là tần minh ở Thiên Châu Thành cổ chiến trên đài từng dùng tới bí pháp, để sức mạnh của hắn trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới cực kỳ khủng bố trình độ, không bị cảnh giới ràng buộc, đem khắp nơi ma niệm đều gom lại trên người hàn đến. Đương nhiên, lúc này tần minh cũng không có hoàn toàn phóng thích này ma chú hoại Như vậy gây nên động tĩnh quá lớn, có thể sẽ để Bình Châu thành người có cảm ứng. Bởi vậy, hắn có mang tính lựa chọn địa thu nạp tứ phương ma niệm, hòa vào bản thân, thành tựu cùng thế ma vương uy. Bên trong đất trời, ma chủ châm phủ. Tần minh quát tầm, làm cự kiếm chém xuống trước mắt, hắn quanh thân đều bị đen kịt ma khải bao vây, như Phật môn kim thân giống như, đây là tương tự thần thông bảo thuật, ghi chép ở vạn ma thần điện bên trên. Lên khen, cự kiếm từ Tần minh trên người chém qua, càng không có cách nào bổ ra tần minh mà khải phát sinh kim loại tấn công lanh lảnh âm thanh tần minh hét lớn một tiếng khí phách hiên ngang một quyền dương kích mà ra lại đem cự kiếm đánh chúng bay ngang mà lên cắt rời tảng lớn hư không vạn ma thần điện chính là thần đế cấp công pháp trong đó thần thông tự nhiên ảo diệu phi thường viên trạch tường dù cho nắm giữ đế đạo bí thuật cũng khó có thể phá giải thần đế cấp thủ đoạn tần minh tự nói người người đều nói cấm khu tử vô địch trên đời có thể ở trong mắt tần minh nhưng chỉ thường thôi Viên trạch tường ổn định thân hình, cự kiếm huyền phù ở trường không bên trong, lại bị Hưu Tâm người phát hiện, cái kia bên trên cự kiếm xuất hiện một cái hô ấn, làm cho mọi người thổn thức không ngớt. Cấm khu tử có bị thua dấu hiệu. Cửu Thiên cắt trong lòng mọi người thầm nói, bọn họ không dám nói rõ đi ra, lo lắng đắc tội viên trạch tường, nhưng sự thực như vậy, không cách nào thay đổi. Người này, thật có thể đối kháng cấm khu chi chủ dành cho hậu nhân bí thuật a. Nay ở trong mắt mọi người thấy thế nào sao yêu bất hiện thực, nhưng lại chân thật phát sinh chỉ cần không mù người đều có thể nhìn ra trước mắt tần minh khí thế so với viên trạch tưởng càng, càng càng cường thịnh bá liệt ma huy cái thế ngươi sẽ không là ta đối thủ cự kiếm bên trong âm thanh vô cùng phẫn nộ có cuồng loạn khí tức rung động phảng phất lại có một bí thuật cũng bị triển khai mà ra đã thấy tần minh một bước bước ra đấu chuyển tinh gì cồn cồn ma khí từ tứ phương hội tụ đến bàn tay của hắn đánh mà xuống một luồng khủng bố phong ấn sức mạnh trong nháy mắt bao phủ cự kiếm cự kiếm kia không ngừng vùng đấy chém đánh muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng Tần Minh chỉ là khẽ mỉm cười, chỉ tay tấn công dữ dội giết ra. trong khoảnh khắc, Nhất đạo Đế quang từ Tần Minh đầu ngón tay chứa đựng, như khoáng thế đại đế một đòn, loan thoáng phảng phất có Đế đạo hư ảnh xuất hiện, chấn, động vạn giới. Chỉ quang trong nháy mắt xuyên thấu cự kiếm, tiên huyết dâng trào ra, hình như có đạo tắc ánh sáng từ cự kiếm bên trong tiết đi ra ngoài, cự kiếm hiện hóa ra bản thể, viên trạch tường thân thể từ trong hư không rơi dụng mà xuống, hữu trên lồng ngực có một cái lỗ máu, thiên huyết bạc bạc mà chảy cấm khu hậu nhân bị trọng thương, mọi người hít sâu một cái khí lạnh, vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, đây chính là cấm khu hậu nhân, thực lực ở cùng cảnh bên trong tuyệt đối khó gặp địch thủ, mặc dù có người có thể đối đầu, cũng khó có thể thủ thắng, coi như có thể thủ thắng, cũng không cách nào chiếm cứ quá to lớn ưu thế. Hơn nữa, mọi người cũng thực ở không tưởng tượng ra được, ra sao cái thế thiên tiêu có thể đánh bại đại đế dòng dõi, khống chế mạnh nhất huyết mạch, tu hành mạnh nhất đạo thuật, làm sao có khả năng bại? Có thể trước mắt phát sinh tất cả đánh vỡ bọn họ nhận thức, thần minh không chỉ có đánh bại cấm cưu tử, thậm chí trọng thương viên trạch tường đầy mặt vẻ thống khổ, hàn thần ánh mắt ra hiệu lại, cửu thiên các bên trong có hai tên đệ tử bóng người lấp lóe đỡ lấy viên trạch tường, cho hắn ăn ăn vào một viên đan dược chữa thương, đồng thời vì là viên trạch tường vận công chữa thương, tránh khỏi thương thế hắn tiếp tục chuyển biến sâu xuống, đa tạ tần huynh lưu thủ, hàn thần quay về tần minh nói cảm ơn, hắn đương nhiên nhìn ra rồi, nếu không có tần minh hết sức lưu thủ này viên trạch tường vết thương liền không phải bên phải lồng ngực mà là ở bên trái trái tim. nếu như viên trạch tường chết ở cựu thiên các, không chỉ có hung thủ giết người tần minh không cách nào không đến xỉa đến, liền ngay cả cựu thiên các cũng có thể chịu đựng đến từ cấm khu lửa giận. là hắn gặp may mắn mà thôi, dự vào bậc cha chú dư ấm liền lấy vì là vô địch thiên hạ kỳ thực có điều là nhảy nhót thiên hệ. này kiếm người bí thuật cũng thật là rất thích hợp hắn. nghe được tần minh lời nói, vừa có chút tỉnh táo viên trạch tường lại phun ra một ngụm máu. Chết đệ ngất đi. Cửu thiên các đệ tử doa sợ, vội vàng đem viên trạch tường đưa vào cửu thiên các bên trong điều dưỡng. Tần minh không sợ cấm cù, bọn họ cũng không có cái này dũng khí. Chư vị đạo huynh, lúc trước nhiều có đắc tội, là tại hạ không phải, kính xin chư vị đạo huynh chớ trách. Hàng thân mở miệng, quay về cửu lũ địa phủ cùng thiên mệnh môn người nói rằng, kính xin chư vị rời bước bên trong sân trang, để tại hạ rất chiêu đái. Trường 615, Bô Nờ Tòa Trận Pháp Thông qua lúc trước một trận chiến Song phương tu hành chi đạo ai mạnh ai yếu đã không cần nhiều lời, liền ngay cả cấm khu tử đều thua ở tần minh trên tay, hắn còn có lý do gì ngăn cản bọn họ tiến vào các bên trong cẳng ngộ thiên đạo kinh nào diệu đây. Có thể đánh bại cấm khu hậu nhân, lấy tự nghĩ ra thần thông chống lại đại đế thủ đoàn người, ai có thể bảo đảm sẽ không là cái kế tiếp đại đế đây. Cựu thiên các những đệ tử khác đối với tần minh chờ người tiến vào cựu thiên các cũng không có gì nghĩ, từ một loại nào đó trình độ tới nói, bọn họ đã bị tần minh thực lực chinh phục. Đây là đánh ra đến chiến tích. đa tạ hàn huynh. Tân minh cười nói, lập tức cùng thiên tuyệt trần chờ người ở hàn thần dẫn dắt đi tiến vào cựu thiên các bên trong. Vừa tiến vào các bên trong, phảng phất chính là một thế giới khác, trên hư không, trói mắt kính quang soi sáng mà xuống, thái dương ánh sáng không cách nào chiếu vào núi trang bên trong, đưa thân vào kính quang bên trong, phảng phất liền có thể cảm nhận được một luồng mãnh liệt thiên đạo tâm ý kéo tới. Đại đạo phù văn. Tân minh chờ người ngước đầu nhìn lên cổ kính chỉ thấy cổ kính bên trên lăn lộn một mảnh lại một mảnh phù văn, chất chứa sức mạnh kinh khủng, rung động cổ kim cùng thương khung, còn như tinh thần vận chuyển, mỗi một mảnh phù văn đều nắm giữ chính mình chuyên môn sức mạnh. Vụ, một mảnh phù văn bay lượn mà đến, dường như muốn rơi dụng mà xuống, rồi lại đúng lúc nhiễu trở về thiên đạo trong gương, một luồng hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, để tân minh trở lòng người bên trong phảng phất cũng thuận theo giấy lên hỏa diễm, huyết mạch đều muốn bốc cháy lên. Đây là hỏa diễm bản nguyên phù văn sao? Thần minh hỏi khả năng là cũng khả năng không vâng. Hàng thân biểu hiện cũng có chút quái lạ. Thiên đạo kính lai lịch chỉ có sư tôn biết, nhưng hắn cũng chỉ là qua loa đề cập quá một ít, cũng chưa hoàn toàn giới thiệu. Hừm, ngày nay đạo kính tựa hồ là một vị vô thượng đại năng luyện chế, niên đại vô cùng cổ lão cửu viễn, có thể truy tố đến Thái sơ kỷ nguyên, trải qua kỷ nguyên mà bất hủ. Còn những bùa chú này đều là thiên đạo kính chép lại, có thể là vị kia vô thượng đại năng đạo, cũng có thể là bản nguyên của đại đạo. Một vị dáng địa uyển chuyển. Vóc người tinh tế nữ tử từ bên trong sơn trang chân thành mà ra, tuổi trẻ mà mạo đẹp, trên mặt của nàng từ đầu tới cuối duy trì khéo léo mỉm cười, khiến người ta say mê. Có điều tần minh cũng chưa hoàn toàn bị cô gái này khuôn mặt đẹp hấp dẫn, trái lại đang suy tư thiên đạo kính lai lịch. Nếu như là khắc lại bản nguyên của đại đạo phù văn, nhưng cũng còn tốt, nhưng nếu là cái kia vô thượng đại năng đạo, cái này cần là nắm giữ bao nhiêu hệ sức mạnh a Nay cửu thiên các võ hoàng nhất định không phải tầm thường hoàng giả. Không phải vậy không thể chấn thủ thiên đạo kính nhiều năm như vậy. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, bực này bảo kính, coi như là cấm khu cũng sẽ động tâm chứ. Vị này chính là sư muội của ta, hoa tưởng dung. Hàn thần quay về tần Minh chờ người giới thiệu. Hoa tưởng dung doanh bộ mà tới, cùng hàn thần đối diện một chút, trong đó tình cảm không nói tự dụ. Tần Minh cười cợt, đạo, tài tử giai nhân, giai ngâu thiên thành, nếu là có hướng một nhật hàn huynh cùng hoa tiểu thư kết làm liền cảnh, chúng ta có thể muốn đến nhà trốn một chén rượu mừng. Vi nói Song Vương lúc trước từng có giao chiến, nhưng Song Vương nhưng cũng không tính được kẻ địch. Hơn nữa Hàn Thần còn tăng nỗ lực khuyên can Song Vương. Nói đến cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Hơn nữa Anh Hùng tỉnh táo nhung nhớ, để Tần Minh rất có cùng này Hàn Thần kết giao một phen ý nghĩ. Đây là tự nhiên. Hàn Thần cười nói, đã thấy Hoa Tưởng dung sắc mặt khẽ biến thành vi ửng hồng, đi tới còn lại Cửu Thiên các đệ tử bên cạnh. cả tòa Cửu Thiên các đều bao phủ ở Thiên Đạo kính giới, không biết làm sao cảm ngộ Thiên Địa Đại Thế sức mạnh. Thiên tuyệt chấn hỏi. Đi vào cửu thiên Các sau khi, mọi người phảng phất cũng rõ ràng vì là hà cửu thiên các đệ tử tu hành tốc độ đều nhanh như vậy, riêng là tắm rửa ngày này đạo kính ánh sáng, liền có thể cảm ngộ đến thiên đạo sức mạnh. Quanh năm thể ngộ ngày này đạo sức mạnh, tu hành tốc độ làm sao sẽ không nhanh, làm sao sẽ không cường đại. Nói đến ngoại giới cũng có một chút tin đồn. Hàng thân lại cười nói, ngày này đạo kính bản thân cũng không có cách nào cấu trúc thiên địa đại thế. Mà là gia sư ở Sơn Trang Đông Nam phương vị thành lập một tòa trận pháp, đem bộ phận thiên đạo kính sức mạnh rót vào trong đó, đem thiên đạo kính cùng trận pháp kết hợp, do đó khiến cho nắm giữ võ giả cảm ứng thiên địa đại thế năng lượng. Thì ra là như vậy. Tân Minh gật gù, nói như vậy, thiên đạo kính còn có những công hiệu khác. Nếu như đây là cựu thiên các cơ mật, Hàn Huynh liền quyền làm tại hạ không có hỏi qua. Tân Minh đối với ngày này đạo kính hết sức tò mò, nhưng hắn cũng rõ ràng, có vài thứ là từng người môn phái cơ mật. Đối phương có thể không trả lời. Tần huynh khách khí, tại hạ nhưng là đối với tần huynh phi thường khâm phục, có ý định cùng tần huynh kết giao bằng hữu. Vừa là bằng hữu, liền không có nhiều như vậy không thể nói bí mật. Hàn thần nói. Nguyễn nghe tưởng. Thần minh sáng mắt lên. Chỉ nghe hàn thần mở miệng nói, chư vị cũng nhìn thấy, ngày này đạo kính trên có rất nhiều phù văn, trong đó chất chứa sức mạnh có thể làm cho vũ hoàng đô vì đó tháng phủ. Gia sư ở đông nam phương vị cấu trúc một tòa trận pháp có thể cảm ngộ thiên địa đại thế sức mạnh. Ở Tây Nam phương vị, gia sư đồng dạng cấu trúc một tòa trận pháp, có thể cảm ngộ ngũ hành đạo ý. Ngũ hành đạo ý? Chúng trong lòng của người ta bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên, liền đạo ý sức mạnh cũng có thể ở đây cảm ngộ sao? Ngũ hành, bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hệ, thiên mệnh môn cùng cửu vũ trong địa phủ rất nhiều thiên tài, đều am hiểu trong đó nhất hệ thậm chí nhiều hệ đạo ý, hơn nữa, vẫn chưa như Đồng Tần Minh giống như đạt tới hoàn mỹ, nếu như có thể tiến vào bên trong tu hành Tất nhiên, có thể có to lớn tăng lên. Nếu như là đạo ý viên má người, ở trong đó ngộ đạo, ngộ tính đủ mạnh, chưa chắc không thể lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh. Tiần Minh trong thai truyền đến hàn thần âm thanh, làm cho hắn ánh mắt lấp lóe lại, ngộ tính đủ mạnh người, có thể lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh. Tiần Minh bây giờ đã lĩnh ngộ nhiều hệ chín tầng đạo ý, nếu như có thể đi lên trước nữa vượt một bước, lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh, đối với sức chiến đấu của hắn, quả thực có thể tăng lên vô số lần. Đến lúc đó, dù cho là đối diện hạ phẩm hoàng công kích hắn cũng không phải không hề lực trở tay cái kia tây bắc cùng tây nam phương vị cửu thiên các tiền bối có thể có cấu trúc trận pháp có cửu u địa phủ thiên tài hỏi nay cửu thiên các ngược lại thật sự là là thượng giới một chỗ rượu địa a Ngươi người này rất vô lễ sao có thể hồ hỏi cửu thiên các một tên đệ tử quát mắng đã thấy hoa tưởng dung khoát tay háo một cái ở xa tới là khách thần huynh cùng đại sư huynh lại là bằng hữu nói một chút cũng không sao chính là cái này lý hàng thần khẽ mỉm cười Cửu Thiên các Tây Nam phương vị là phong vũ lôi điện bốn hệ đạo ý trận pháp. Tây Bắc phương vị nhưng là đặc thù sức mạnh trận pháp. Có điều nói rằng Tây Bắc trận pháp thời điểm Hàn Thần có chút do dự để Tần Minh chờ người càng thêm hiếu kỳ lên, đặc thù sức mạnh trận pháp có hiệu tờ đa đặc thù thực không giam giấu giếm này Tây Bắc phương vị trận pháp chính là đặc thù nhất một tòa trận pháp. Mặc cho Hà Tiến vào trong đó võ tu đều có thể tìm được đối ứng thuộc tính đạo ý đến cản nộ. Nhưng này trận pháp cũng hung hiểm nhất. Cửu thiên các các đời rất nhiều tiền bối, đều là ở này tây bắc phương vị trong trận pháp ngã xuống. Liên cửu thiên các các đời tiền bối đều có ở trong đó ngã xuống sao. Mọi người con người run lên. Không sai, hoa tưởng rung gật đầu nói, gia sư tẳng từng lưu lại nhất đạo hơn nói, không phải tuyệt đỉnh yêu nghiệt, không lấy vào trong đó. Tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Tân minh trong con ngươi thả ra nhất đạo sắc bén vẻ, xin hỏi hàn huynh có thể vào qua trong đó. Đi vào, nếu không có gia sư tương cứu, tại hạ khả năng đều không ra được. Hàn thần cười khổ, thiên phú của hắn không thể bảo là không kinh diễm, được xưng trong lịch sử tu hành tốc độ nhanh nhất người, nhưng ở tiến vào này Tây Bắc trận Pháp thì, nhưng cũng tao ngộ đáng sợ đại kiếp nạn, suýt nữa khó mà đi ra. Liên hàn huynh bực này thiên phú cùng thực lực đều có như thế nguy cơ sao. Cứu ưu địa phủ cùng thiên mệnh môn nhân thần sắc loay lên, xem ra chúng ta vô duyên. Liên coi như các ngươi muốn đi vào, cũng sẽ không đồng ý. Hoa tưởng dung đạo, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc trận Pháp, Các ngươi cứ việc có thể tiến vào bên trong tu hành, đợi được các ngươi phát hiện tu hành viên mãn, ở trong trận pháp không cách nào thu được càng nhiều tăng lên thì, tự nhiên sẽ đi ra. Nhưng chỉ có này Tây Bắc trận pháp không được, bên trong quá mức hung hiểm, gia sư không ở sơn trang tình huống, đoạn không thể để cho người đi vào, để tránh khỏi phát sinh thảm kịch. Nhưng là, tại hạ muốn đi vào nhìn qua. Tân Minh mở miệng nói, ở tiến vào kiểu thiên các thì, hắn liền phát hiện tự thân cùng ngày này đạo kính có thêm một tia cảm ứng để hắn không nhịn được muốn tìm kiếm ngày này đạo tính huyền bí. Mà ở này cửu thiên các bốn tòa trong trận pháp, tây bắc trận pháp đặc thủ nhất, bất kỳ võ giả tiến vào bên trong đều có thể tìm tới đối ứng thuộc tính sức mạnh. Điều này làm cho tần minh càng thêm trong lòng mong mỏi. Hán trưởng không thập đại thuộc tính đạo ý, tiến vào bên trong đại trận, có thể không đồng thời cảm ngộ mười hệ sức mạnh. Làm sao? Cảm thấy tần huynh không đủ trình độ tuyệt đỉnh yêu nghiệt tên sao? Thiên tuyệt chấn hỏi. Ngược lại cũng không phải, tần huynh nếu như cố ý muốn tiến vào bên trong cũng sẽ không ngang ngược ngàn nhưng căn cứ giả sư nói vương đạo cảnh tu sĩ muốn đi vào tây bắc trận pháp tốt nhất tiên tiến vào đông nam trận pháp đem thiên địa đại thế không chế tăng lên một cấp độ như vậy hay là càng an toàn chút hàn thần nói hàn thần ngược lại cũng không phải không phang khoáng thực sự là hắn lúc trước tiến vào tây bắc trận pháp lưu lại ấm ảnh tùy tiện tiến vào tây bắc trận pháp hầu như đều là cựu tử nhất sinh tăng lên đối với thiên địa đại thế không chế sao tân minh trầm tư lại lập tức nhìn về phía hàn thần Xin mời Hàn huynh kiểm thử xem, nhìn ta đối với thiên địa đại thế không chế, có hay không đầy đủ che chở chính mình? Hả? Ngay ở Hàn thần chờ người chưa khi phản ứng lại, tần minh trên người, đột nhiên cuốn lên thao thiên khủng bố đại thế hoài, điên cuồng cuốn lấy tứ phương, còn như dãy núi giống như tầng tầng lớp lớp, lại như thiên trọng lãng, một làn sóng vượt trên một làn sóng. 5.000 lần thiên địa đại thế. Có người khen nói, sau đó mục quang cả kinh, 6.000 lần. Là 7.000 lần. Người con lại nói. Đã 8.000 lần, còn ở kéo lên. Hoa tưởng dung sắc đều có chút nghiêm nghị lên, không phải cửu thiên các người, có thể ở vương đạo cảnh bảy tầng không chế 8.000 lần thiên địa đại thế, quả thực không thể tưởng tượng. Không đúng, là 9.000 lần. Hàng thần phun ra nhất đạo khiếp sợ âm thanh, thời khắc này, cửu thiên các tất cả mọi người kinh sợ, tần minh, cũng không phải là đến từ cửu thiên các, nhưng không chế 9.000 lần thiên địa đại thế, đây là cỡ nào kinh người sức lĩnh ngộ. Chuyện này ý nghĩa là, ở trước đó chiến đấu bên trong. Bất luận là đối diện hạ khung, vẫn là quyết đấu cấm khu hậu nhân viên trạch tưởng, tần minh đều vẫn không có đem hết toàn lực đây. Trường 616, bước vào trận pháp. Tần minh, thả ra 9.000 lần thiên địa đại thế lực lượng, để hết thể cửu thiên các đệ tử đều kinh ngạc không ngớt, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ở trước đó cùng viên trạch tưởng chiến đấu bên trong, tần minh căn bản không có đem hết toàn lực. Hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Đây là lúc này phù hiện tại mọi người trong đầu nghi hoặc, liền ngay cả hàn thần đều lấy một loại quái dị mục quang nhìn kỹ tần minh, người này không chỉ có lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý, hơn nữa còn khống chế 9.000 lần thiên địa đại thế, đây là thế nào thiên phú. Khắc khắc, lấy tần huynh đối với thiên địa đại thế khống chế, căn bản không có cần thiết đến thăm cựu thiên các. Cựu thiên các bên trong có đệ tử lộ ra cay đáng ý vị, bọn họ suốt ngày tắm rửa thiên đạo ánh sáng, đối với thiên địa đại thế khống chế, càng còn không bằng tần minh, này quá để bọn họ được đả kích. Vẫn là muốn lại tăng lên một hồi. Tân Minh cười ngược lại, để tất cả mọi người phiên cái bạp tiểu gặng, 9.000 lần thiên địa đại thế, còn muốn muốn tăng lên, cái kia chẳng phải chính là vạn lần sao? Vương đạo bảy tầng cảnh tu sĩ, khống chế viên mãn đạo ý đã rất hiếm có rồi, nếu là lại khống chế vạn lần thiên địa đại thế, cái kia sức chiến đấu sẽ cường đại đến cỡ nào khủng bố trình độ, mọi người quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lấy tần huynh thiên phú, hay là thật có thể ở Tây Bắc trong trận Pháp thu được khó có thể đánh giá thu hoạch. Hàng thân đạo Lúc trước ta tuy rằng ở trong đó tao ngộ nguy cơ xuống còn, nhưng thực lực cũng tương tự có tăng lên không nhỏ. Chư vị từng người chọn trận pháp đi, ta mấy vị sư đệ sư muội sẽ mang các vị đi tới không giống trận pháp, còn Tân huynh, liền do đại sư huynh tự mình dẫn ngươi đi đi." Hoa Tưởng Dung cười nói. Tuy nói Hàn Thần là Cửu Thiên các đại sư huynh, nhưng nghe Hoa Tưởng Dung ngữ khí, ngược lại càng giống là Cửu Thiên các đại quảng gia, liền ngay cả Hàn Thần đều muốn nghe từ nàng sắp xếp. Tất cả nghe theo Hoa tiểu thư sắp xếp. Thần Minh chắp tay nói, Thần huynh đi theo ta đi, dư đạo huynh xin mời tự mình lựa chọn. Hành Thần Tọa mang theo Thần Minh bước chậm mà ra, đi tới sơn trang Tây Bắc phương Vị. Sơn trang bố trí khá là đơn giản, không có quá nhiều hoa lệ trang sức. Thần Minh đi qua không ít thế lực cấp độ Bá chủ, tất cả đều trắng lệ, trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Nhưng cửu thiên các bên trong, hầu như đều là tầm thường hoa cỏ, thậm chí còn có một chút hoa dại, một mạc đến cực điểm. Nghe nói cửu thiên các tiền bối yêu thích du lịch thiên giới. Lại không tìm chút thiên tài địa bảo sao Thần Minh hỏi Hàng thần cười nhạt một tiếng Đạo, gia sư đã từng nói Vạn vật tự có sinh trưởng chỗ Đặc biệt là thiên tài địa bảo cùng kỳ hoa dị thảo Càng không thể dễ dàng cấy ghép Năm đó thần đạo hoa quý giá bực nào Vạn cổ không được vừa thấy Huyết thiên đại đế thấy chi quý hiếm Muốn mang về huyết thiên trong giáo Kết quả thần đạo tiêu vào huyết thiên trong giáo khô cạn chết đi Tuy là đại đế cũng không thể cứu vãn Gây thành thiên cổ thiên bối. tiên bối cao luận. Thần Minh nghe vậy một tán. Hơn nữa, gia sư cho rằng thế gian quý giá nhất, kỳ thực cũng không phải những kia kỳ hoa dị thảo, thường thường là những này phổ thông cây cỏ. Đạo pháp tự nhiên, muốn truy tìm vô thượng đại đạo, liền muốn từ tối bình thường sự vật bắt tay. Thần Minh hơi sướng sở, từ tối bình thường sự vật bên trong truy tìm vô thượng đại đạo. Cựu thiên các võ hoàng coi là thật là một vị thế ngoại cao nhân. Thế nhân đều tôn sùng tiên thiên thân thể, dựa theo lệnh sư lý luận tới nói, ngược lại là chúng sinh càng gần gũi đạo. Thần Minh tuân hỏi. Hàng Thần kinh ngạc nhìn Tần Minh một chút, lập tức gật gù, "Đạo, gia sư đúng là nói như vậy. Kính xin Hàn huynh giảng giải một phen." Tiên thiên thân thể bình thường thiên địa ý chí mà sinh, trong cơ thể sinh ra tiên thiên phù văn, chất chứa bản nguyên của đại đạo sức mạnh, trên đời người xem ra tuyệt đỉnh mạnh mẽ, bởi vì chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ nhất định có thể phá vào hư nguyên cảnh thậm chí là nguyên cực cảnh, nhưng kỳ thực, nếu như từ tầng thứ cao hơn quan sát hạ xuống, tiên thiên thân thể thành tựu cuối cùng, cũng rất có hạn. Thiên thiên thân thể thành tiểu cuối cùng rất có hạ. Thần minh vẻ mặt lóe lên, phảng phất rõ ràng cái gì. Từ chúng sinh góc độ đến xem võ hoàng, hay là cảm thấy võ hoàng rất mạnh mẽ, nhưng nếu là từ đại đế góc độ đến xem đây. Không chỉ có như vậy, như từ đế tôn góc độ quan sát hạ xuống, thì lại chúng hoàng như run dế. Thiên thiên thân thể thành hoàng vô ưu, có thể tưởng tượng muốn xưng đế, nhưng cần cầu biến, nếu như còn muốn phải tiếp tục tu hành, thì cần lại muốn biến. Nói cách khác, thiên thiên thân thể tu hành đạo. Kỳ thực ở tại bọn hắn vừa sinh ra liền nhất định. Thần Minh suy nghĩ sâu sắc. Có thể nói như vậy, bọn họ to lớn nhất tu hành ưu thế, quay đầu lại nhưng trở thành bọn họ trở ngại. Ngoại trừ hỗn độn bên ngoài cơ thể, hết thảy tiên thiên thân thể hầu như đều phải thay đổi mình đạo, không phải vậy rất khó thành vì là tuyệt đỉnh lăng vân cường giả. Thế nhân chỉ biết tiên thiên thân thể nắm giữ không gì sánh kịp thiên phú, ai ngờ, từ cổ chí kim hứa mạnh mẽ bao nhiêu đế cùng hoàng, kỳ thực vẫn là phàm thể. Hàn thân để tần minh nội tâm bị chấn động mạnh, hoặc là nói cửu thiên các võ hoàng lý luận, để tần minh cảm thấy rất mới mẻ, cho rằng trong đó có thật nhiều đáng giá đào móc địa phương, chân chính mạnh mẽ đế cùng hoàng, đại thể, là phàm thể. Chân chính có thể đi tới đỉnh cao nhất người, đều có thể tự thành thể chất, cũng chính là cái gọi là hậu thiên thần thể. Sở dĩ xương là thần thể, chính là bởi vì bọn họ tiềm lực vô tận, như đồng thần linh giống như, có thể khống chế vận mệnh của mình. Bọn họ đạo, ở chính bọn hắn trên tay. Hàn thân nói có chút kích động, nhiệt huyết sôi trào, thành tựu hậu thiên thần thể, không biết là bao nhiêu người giấc mơ. Sư tôn thực sự là xưa nay khó tìm cao nhân, lão nhân gia người bản lĩnh, ta chỉ sợ một đời cũng không học được. Ta tuy rằng tu hành tốc độ nhanh một ít, nhưng muốn trở thành hậu thiên thần thể, nhưng còn kém xa. Hàn thân than khẽ. Hàn huynh đã là cổ kim kỳ tài, cần gì phải nghĩ mình lại xót cho thân. Giả lấy thời gian, thiên tuyệt hoàng đô tăng khích lệ quá Hàn huynh, chị này thời đại vàng son. Hàn huynh nhất định có thể thành tựu đại đế tôn vị." Thần Minh cười nói, "Đối với Hàn Thần Thiên Phú, Thần Minh tự nhiên là phi thường tán thành. Duy nhất để thần Minh cảm thấy nghi hoặc chính là, này Cửu Thiên các võ hoàng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu?" Hàn Thần Thiên Phú cùng niềm tin đều cực cường, tiên đồ có thể nói một mảnh quang minh, hắn dĩ nhiên cảm giác mình trung thân khó có thể với tới sư độ cao, này đủ để chứng minh Cửu Thiên các võ hoàng sâu không lường được. "Mượn Tần huynh chúc lành." "Này luyện chế thiên đạo kính vô thượng đại năng." Tựa hồ cũng là một vị hậu thiên thần thể, nhưng càng cụ thể, sư tôn liền không có nói ra. Hàng thần nói, đã mang tần minh đi tới tây bắc trước đại trận. Tần minh nội tâm run lên bần bật, hậu thiên thần thể lại tinh thông nhiều thuộc tính sức mạnh, nói không chắc, vị kia vô thượng đại năng thật cùng hắn có một kia liên hệ. Sau đó, tần minh trông thấy tòa kia trận pháp, nội tâm lại là phù phù nhảy một cái, thật một tòa đỉnh cao nhất đại trận, thiên đạo ánh sáng điên cuồng rủ xuống đến, bao phủ tòa này trận pháp, lấy tần minh trận đạo trình độ. Càng không có cách nào nhận biết ra đại trận này cấp bậc. Tân huynh, tiếp theo, ta nhưng là không giúp được gì. Hàng thân liếc mắt nhìn tòa này trận pháp, lòng vẫn còn sợ hãi, không dám ở lâu, vội vã rời đi. Tân minh vẻ mặt loé lên, quay về hệ thống hỏi hỏi, hệ thống, đại trận này là cỡ nào cấp? Một lát sau, hệ thống đưa ra đáp lại, cấp 7. Quả nhiên, tân minh xác minh chính mình suy đoán, ngày đó đạo kính, tất nhiên cũng là cấp 7 binh khí, có thể là đế binh, thậm chí là thần khí bằng không, không thể chịu đựng đạt được cấp 7 trận pháp sức mạnh. Ta bây giờ đạo ý sức mạnh hầu như đều đến viên mãn cấp độ, thằng nếu có thể ở đại trận này bên trong bước ra bước đi kia, thành tựu đạo tắc sức mạnh, thực lực của ta đem phát sinh chất bay vọt. Tân Minh hai con mắt tỏa ánh sáng, đạo ý cùng đạo tắc, nhưng là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Cung lai đại đạo, nhưng đạo ý chỉ là đạo của bản thân, là tiểu đạo. Mà đạo tắc mới thật sự là đại đạo, trừ thiên chi đạo. Đúng. Tân Minh bước vào trong trận pháp, trong khoảnh khắc Một luồng thiên đạo ánh sáng rủ xuống đến, đem hắn bao bao ở trong đó, để thân thể hắn run lên bần bật. Sau đó, nhất đạo cổ lao âm thanh ở bên trong đại trận vang lên, phảng phất trận linh giống như, để Tần Minh vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị lên. Phóng thích ngươi đạo ý sức mạnh. Tần Minh tuần hoàn âm thanh ý tứ, trong chớp mắt, một luồng khủng bố ma ý cổn cổn đập ra, dường như có một con ma lòng gào thét mà lên, ở trong đại trận rít gào, sẽ rách tất cả. Đây là ma chi đạo ý, thuộc về tương đối đặc thù đạo ý. Tần Minh lĩnh ngộ được tầng thứ 9, ước ao có đột phá. Ma Chi đạo ý, chín tầng. Cổ lao âm thanh phán đoán ra Tần Minh đạo ý đẳng cấp, lập tức lại phun ra một thanh âm, công kích ta. Hả? Tần Minh sửng sốt một chút, công kích hắn, công kích ai? Ẩm. Ngay ở Tần Minh lòng sinh nghi hoặc thời khắc, hắn phía trước, trong nháy mắt xuất hiện một vị áo bào đen bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, phảng phất bị hắc khí quấn quanh, nhưng hắn ra tay vô cùng quả quyết tàn nhẫn, Ma Chi đạo ý phóng thích mà ra cũng ở đại viên mãn cấp độ hướng về tần minh vung lên ma chảo phá sát mà xuống tần minh vẻ mặt như đau bản năng há mồm hét một tiếng muốn phun ra thi thiên chi kiếm nhưng hắn lại phát hiện có một luồng cẩm cố lực lượng giáng lâm ở trên người hắn để hắn không cách nào vận dụng chính mình các hệ đạo ý giang dác ma chảo phá không đánh tới tần minh thân thể lướt ngang đi ra ngoài cái kia khủng bố mà cuồng loạn chảo lực trong nháy mắt đem mặt đất đều xé rách tần minh thủ trưởng vung lên đánh ra diện thế đại ma thủ ấn này mới kinh ngạc phát hiện mình có thể vận dụng chỉ có ma đạo sức mạnh giết Tần Minh hét lớn một tiếng bóng người điên cuồng lấp lóe mà ra trong trận pháp phảng phất xuất hiện vô số ma đạo thanh niên bóng mờ đồng thời từ bốn phương tám hướng giết hướng về cái kia áo bào đen người áo bào đen người lấy chín tầng viên mãn ma chi đạo ý đánh giết ra chỉ tay cái kia nhất đạo đạo hư ảnh tất cả đều vỡ diệt nhưng mà Tần Minh giơ tay lại là một trường diệt thế đại ma thủ ấn lăn lộn mà ra không ngừng ép rơi xuống đầy trời đều là ma đạo thủ lớn phải đem áo bào đen người yểm không? Chém. Cái kia áo bào đen người phát sinh quát khẽ một tiếng, hai tay kết ấn, bầu trời đột nhiên hiện lên một vị ma đạo cổ kiếm, mang theo dâng trào sức mạnh, quét ngang mà ra, đem cái kia từng đạo từng đạo diệt thế ma ấn đều chém ra. Trận pháp rung động, áo bào đen người phản phất am hiểu cùng Tần Minh cùng cấp bậc ma đạo thần thông, cùng Bá Tuyệt Luân, cùng Tần Minh điên cuồng đại chiến. Nếu Tần Minh có thể vận dụng các hệ thần thông, tuyệt đối có thể đánh giết này áo bào đen người, nhưng trước mắt Ở hắn chỉ có ma đạo sức mạnh có thể vận dụng tình huống, liền dường như khó. Sức mạnh của đối phương đang không ngừng tăng cường. Tân minh nội tâm run lên, hắn có thể cú thanh tích địa cảm nhận được. Này áo bào đen người đạo ý sức mạnh đang không ngừng tăng cường. Này đã là 9 tầng ma chi đạo ý, nhưng còn có tăng lên trên không gian. Này, là vì sao? Trường 617, Thần Lao Hoa Vũ Tiên Áo bào đen người sức chiến đấu không ngừng tăng cường, đặc biệt là thể hiện tại đạo ý về sức mạnh, rõ ràng đã viên mãn. Vẫn như cũ ở kéo lên, để tần minh hoài nghi đối phương khả năng muốn bắt đầu vận dụng đạo tắc sức mạnh. ầm Nhất đạo khủng bố ma đạo trưởng ấn quét ngang mà đến, bên trên sóng gợn lưu chuyển lộ ra mạnh mẽ trận văn lực lượng. Đây là do đại trận diễn hóa ra công kích, áo bào đen người có điều là cái vật dẫn. Chém. Tần minh há mồm phun ra một chữ, thiên ma chém nộ giết mà ra, đem cái kia trưởng ấn bổ nước, bóng người của hắn mang theo đáng sợ ma chi cơn lốc, gào thét về phía trước, cùng lúc đó. Địa thế đại ma thủ ấn đồng dạng đánh mà ra, cùng cái kia áo bào đen người điên cuồng và chạm. Này áo bào đen người thực lực tăng cường cũng không phải là vượt qua thức, mà là tiến lên dần dần, dần chậm chậm điệu tăng trưởng, trong quá trình này, tần minh tiềm lực phảng phất cũng đang không ngừng bị nghiền ép, từng điểm từng điểm bách ra hắn tiềm năng, để hắn đối với ma chi đạo ý khống chế không ngừng sâu sắc thêm. Loại này lực trưởng không vượt qua viên mãn cấp độ, lại chưa từng chạm đến đạo tắc, như là đang không ngừng tích lũy, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, sản sinh biến chất. Nhưng mà, Tân Minh tuy rằng biết được đạo tắc là chuyện ra sao, nhưng muốn chân chính hóa vì là sức mạnh của chính mình, cũng quá khó khăn. Quá trình này mịt mờ, khó có thể dự đoán, chỉ có dựa vào tích lũy cùng nộ tính, không cách nào lấy ngôn ngữ truyền thụ. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu võ vương, tuyệt đỉnh tiên tôn, đều không thể lĩnh ngộ đạo tắc, nộ tính cái chữ này, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tân Minh ở trong trận pháp cùng người áo đen không ngừng chiến đấu, đảo mắt một ngày quá khứ. Tần Minh càng không cảm thấy bể hoài, trái lại rơi vào đến chiến đấu vui sướng bên trong, tuy rằng hắn vẫn ở hạ phòng, bị áo bào đen người của loạn, nhưng cũng may hắn thân thể phòng ngự mạnh mẽ, song phương tranh lệnh cũng không tính quá lớn, lúc này mới không có chịu đến thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa, nay trận pháp phảng phất có một loại sức mạnh kỳ diệu, có thể chậm rãi bổ sung hắn chống vắng nguyên lực, cũng chữa trị thương thế của hắn, bảo đảm hắn có thể làm hết sức địa trở ở trong trận pháp. Giết chết kẻ xâm nhập không phải mục đích, mục đích thực sự vẫn để cho sông vào trận pháp người có thể có thu hoạch. đương nhiên, này áo bào đen người cũng không có lưu tình. ngược lại, hắn phóng thích hầu như đều là tuyệt đối sắt chiều, tần minh phát sinh công kích lạc ở trên người hắn, chỉ có thể đem hắn lay động, nhưng không cách nào làm hắn bị thương. hắn bản thân liền là trận pháp cấu trúc đi ra nhân vật, lại sao lại chảy máu? Cửu thiên các bên trong, hàn thần cùng hoa tưởng dung đem cửu lũ địa phủ cùng thiên mệnh môn thiên tài đều mang tới từng người chọn trận pháp sau, hai người thoại đi tới sơn trang một chỗ đỉnh nghỉ ngơi. Đại sư Minh, ngươi cảm thấy tần minh người này, cùng cái kia một vị so với, làm sao? Hoa tưởng dung hỏi. Hàn thần trước mắt ánh sáng lóe lên, hắn tự nhiên rõ ràng Hoa tưởng dung nói tới ai. Cái kia một vị, chính là mấy ngày trước đây tiến vào cửu thiên các đông đảo cấm khu hậu nhân bên trong xuất sắc nhất một vị. Nghe đồn gốc gác của hắn kinh người nhất, mấy vị cấm khu tử ai cũng không phủ, nhưng đều đối với hắn cực kỳ kính trọng. Người này, tên là Đế Thiên, vương đạo cảnh tám tầng tu vi, bất luận là đối với đạo ý linh Nộ. Vẫn là đối với thiên địa đại thế không chế, đều có cực kỳ xuất sắc thiên phú. Xưa nay đại đế ròng dõi kinh nghiệm đến đâu, cũng khó có thể đột phá tra cảnh giới, có thể từ mấy vị cấm khu tử để phán đoán, vị này đế thiên tử hồ đặc biệt không giống, tối có hy vọng phá vào cổ chi đại đế cảnh giới. Hầu như cũng không cần giao thủ, hàn thần đều có thể kết luận, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Thần huynh phi thường yêu nghiệt, có thể đế thiên. Hắn ở tiến vào đại trận thì liền không chế 9.000 lần thiên địa đại thế Nhiều như vậy thiên còn chưa hề đi ra, nói vậy đã có thể khống chế vạn lần đại thế. Hàng Thần Đề Hoa tưởng dung vẻ mặt lấp lóe lại, chưa bước vào vương đạo cảnh chín tầng, liền lĩnh ngộ vạn lần đại thế, hơn nữa cấm khu thần thông bí thuật, này đế thiên, sức chiến đấu hầu như có thể sánh ngang võ vương cường giả. Nếu như đế thiên có nhất hệ đạo ý có thể đột phá, thành tựu đạo tắc, như vậy khi hắn vương đạo cảnh chín tầng viên mãn thì, thành hoàng đem không hề cản trở. Cái kia để hết thệ cường giả đều nhìn thấy, nhưng không với được hoàn cảnh đối với bực này thiên kiêu tới nói càng có vẻ đơn giản như vậy tuy rằng hàn thần không có nói rõ tần minh cùng đế thiên ai mạnh ai yếu nhưng ý tứ nhưng cũng mười phần rõ ràng hoa tưởng dung tinh xảo hoàn mỹ trên mặt hiện lên một kia vẻ buồn rầu nhìn về phía hàn thần đại sư huynh bọn họ đều sẽ là người trên đế lộ kình địch a ngươi đối với ta như thế không có lòng tin sao hàn thần xoa xoa hoa tưởng dung cái chán cười nói sư tôn đều chịu đưa ngươi hứa gả cho ta Liền nói rõ lao nhân gia người đối với ta có lòng tin. Vắng lặng mấy chục ngàn năm, đời này, ta sẽ để hàn thần tên, lần thứ hai vang vọng ba ngàn giới. Hàn thần trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén vẻ, nếu không có vì thời đại vàng son, hắn lại sao lại ở năm đó ngủ say, đời này, thức tỉnh trở về, nếu không chinh phạt thiên hạ, có thể nào xứng đáng chính mình. Phụ thân vừa ý ngươi, là bởi vì ngươi tốt với ta, có thể không phải là bởi vì thiên phú của ngươi. Hoa tưởng dung đạo, có điều. Nếu như ngươi thiên phú không được, hay là phụ thân trong mắt cũng căn bản không nhìn thấy ngươi đây. Sư tôn là thế ngoại cao nhân, xem người ánh mắt sắc bén độc đáo, chúng ta làm sao có thể thấu hiểu được. Hàn Thần cười khổ nói, sư tôn của hắn, phụ thân của Hoa tưởng Dung, cựu thiên các võ hoàng, thần lao hoa vũ tiên, không chỉ có thực lực sâu không lường được, hắn ở rất nhiều nơi trên đều có độc đáo kiến giải, khiến người ta kính nể. Phụ thân còn hy vọng ngươi có thể tiếp y lý bát của hắn đây. Hoa Thượng Dung lại cười nói, Nhìn về phía hàn thần mục quang đều là tràn ngập vạn bàn lưu tình. Muốn dung, ngươi biết sư tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Hàn thần tùy tùng thần lao đã có đến mấy năm, nhưng chưa hề biết thần lao chân chính cảnh giới. Hắn chỉ biết là, lấy thần lao tu vi, muốn ở thượng giới mở ra một tòa thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đối là dễ như ăn cháo việc, nhưng hắn không có, tận tình sơn mị Dung mà, phảng phất đang tìm kiếm cái gì? Không biết. Hoa tưởng Dung lắc lắc đầu, ngươi biết đến, ta rất muốn liền bị phụ thân phong ấn. Phụ thân chưa bao giờ ở trước mặt ta triển lộ quá cảnh giới của hắn, thậm chí nhiều như vậy liền ta liền không nhìn hắn ra tay quá. Có điều, hoa tưởng dung ánh mắt lóe lên, ta nhớ tới khi còn bé, phụ thân tựa hồ làm cho người ta làm qua hộ vệ, khi đó hắn cũng đã nắm giữ bây giờ tu vi, chỉ là, ta không hiểu hắn là ai hộ vệ. Sau đó, hắn liền ở thiên đạo kính ở ngoài mở ra cựu thiên các. Quanh năm tắm rửa ở thiên đạo ánh sáng dưới, phụ thân tuổi thọ trở nên cực kỳ dài lâu. Hán bồi dưỡng được một đời lại một đại đệ tử, mỗi khi gặp đế lộ có hy vọng thời gian, liền để bọn họ xuất thế rèn luyện, cũng để bọn họ vĩnh không nên quay lại. Hoa tưởng dung để hàn thần nhất thời cả kinh, cường giả lúc còn trẻ cho người khác từng làm hộ vệ cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, anh hùng không hỏi ra nơi. Nhưng là, thần lao lúc đó đã nắm giữ thao thiên pháp lực, nhưng vẫn là trở thành người khác hộ vệ, vậy thì rất làm người ta bất ngờ. Điều này không khỏi làm người hiếu kỳ, đến tột cùng là thế nào đại năng có thể làm cho thần lão cam tâm tình nguyện địa trở thành hộ vệ của hắn này theo hàn thần hầu như là chuyện không thể nào sư tôn mỗi quá một quãng thời gian liền sắp xếp một nhóm đệ tử xuất thế chẳng trách thế nhân cho rằng cửu thiên các các chủ có thay đổi cũng không biết tự cửu thiên các khai sáng đến nay trước sau đều là sư tôn đang chủ trì hàn thần nhớ tới ở bên ngoài cất bước thì nghe được một ít đồn đại lúc này mới chợt hiểu thế nhân vì sao như vậy lý giải cửu thiên các hoàn toàn tách biệt với thế gian Phụ thân cũng rất ít cùng thượng giới võ hoàng giao thề với, không có mấy người biết phụ thân đủng có như thế lâu dài tuổi thọ. Nhược phi như này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cũng phải cướp đi thiên đạo kính, lấy này đến kéo dài chính mình sinh mệnh. Hoa tưởng dung nói, lấy thần lao tu vi, thượng giới chư hoàng hay là có thể không sợ, nhưng cấm khu, nhưng nói không chừng. Coi đời này người, không có ai so với cấm khu bên trong tồn tại càng khát vọng trường sinh. Phụ thân nói, ở tương lai không xa, thượng giới sẽ có một cơn hạo kiếp. Cựu thiên cắt tuy rằng không ở Cửu châu trong thành, nhưng cũng không tránh thoát. Hoa tưởng dung nhớ tới thần Lão đã nói mấy câu nói, không khỏi thở dài. Ngươi yên tâm, bất luận là thế nào hạo kiếp, chỉ cần có ta ở, liền nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Hàn thần đem hoa tưởng dung kiên nhẹ nhàng ôm đùm lại đây, hai người cùng ngồi ở trong đỉnh, xem xét mặt trời chiều ngã về Tây. Đảo mắt lại là một ngày quá khứ, giờ khác này tần Minh đã vết thương đầy giấy, người áo đen thực lực mạnh mẽ đến một khủng bố trình độ. Để Tần Minh giác được đối phương tựa hồ đã chạm tới đạo tắc sức mạnh, nhưng lại mang theo đạo ý khí tức, giới tử giữa hai người. Cảnh này khiến Tần Minh rõ ràng, muốn đánh bại này áo bào đen người, liền muốn khống chế đạo tắc, không phải vậy, căn bản khó giải. Nay trận pháp, cũng không có đi ra ngoài con đường. Một khi Tần Minh thương thế nghiêm trọng trình độ vượt qua này trận pháp chữa trị tốc độ quá nhiều, điều này cũng mang ý nghĩa Tần Minh đem có thể chết ở này trong trận pháp, không có đi ra ngoài hy vọng. Cho tới phá trận. Tần Minh căn bản không có ý nghĩa như thế, đây chính là cấp 7 đại trận A, đem thượng giới vũ hoàng đô nhốt vào đến cũng khó có thể phá trận. Vành Tần Minh cùng áo bào đen người lại va chạm một quyền, người áo đen thân hình lay động lại, Tần Minh thân thể nhưng lùi về sau mấy bước, ho ra một khẩu tiên huyết. Nay trận pháp tuyệt đối không phải để ta đơn thuần cảm thụ sức mạnh đơn giản như vậy, đừng nói là vô hạn tiếp cận đạo tắc sức mạnh, coi như là chân chính đạo tắc cũng không phải không cách nào cảm nhận được. Tần Minh đang suy tư nếu đại trận này chỉ là muốn để hắn đi cùng này nhất đẳng giai đối thủ chiến đấu, cái kia không khỏi quá làm điều thừa, hắn mấy vị sư minh đều có thể áp chế cảnh giới cùng hắn chiến, để hắn cảm nhận được cấp bậc kia sức mạnh. này háo bào đen người do trận pháp cấu trúc mà thành, nói cách khác, này háo bào đen người sử dụng sức mạnh kỳ thực là tòa này trận pháp sức mạnh. nếu như đem tòa này trận pháp coi là một mảnh loại nhỏ thiên địa, như vậy người háo đen này, ha không phải chính là thiên địa này hoàng đạo tắc là thiên địa đại đạo. Võ Hoàng, có thể khắc họa Pháp Văn, Pháp Văn cùng Đạo Tắc trong lúc đó, là quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, Pháp Văn, kỳ thực chính là Võ Hoàng đem cảm nộ đến Đạo Tắc lấy Hoa Văn hình thức khắc họa đi ra? Đại trận này trận Văn, liền như đồng Võ Hoàng Pháp Văn, ở Pháp Họa Đạo Tắc. Tân Minh một bên chiến đấu, một bên lâm vào trầm tư, trong mắt của hắn lần thứ hai hiện lên hủy diệt ma đồng, không ngừng bắt giữ áo bào đen người quanh thân song chấn động bé nhỏ, muốn thử nghiệm tìm tới liên kết người áo đen cùng Đại trận Hoa văn. Ta như đem vùng thế giới này coi là ta trận bàn, lấy chính mình làm giao chỗ, có thể không lấy trận văn đem chính mình cùng thiên địa liền làm một thể. Rốt cục, làm tần minh cánh tay trái bị nổ nát thời gian, trong mắt của hắn bùng lên quá nhất đạo hết sạch, trong phút chốc, năm đấm phải của hắn bùng nổ ra một luồng khủng bố mà thịnh liệt ánh sáng, hướng về người áo đen kia quét tới, như có võ hoàng ở đây, nhất định phải kinh ngạc, bởi vì cú đấm kia bên trong chất chứa ma chi đạo thì lại sức mạnh. Chương 618, coi rẻ cấm ku. Quyền gia, áo bào đen người vẫn diệt. Thần Minh, lĩnh ngộ hắn đệ nhất hệ đạo tắc, mà chi đạo thì lại đem rườm rà đạo tắc sức mạnh hóa giải thành hoa văn, này trận pháp tuyệt thế hiếm thấy, nếu như ở những nơi khác, ta e sợ cần tiêu hao gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian mới có thể lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh. Thần Minh tự nói. Đương nhiên, như đổi làm những người khác, cũng khó có như vậy lĩnh ngộ tốc độ, cần đối với hoa văn cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa có thể chuẩn xác hóa giải pháp văn mới có thể làm được. Thiên đạo kính vì là thiên thời, trận pháp vì là địa lợi, nhưng trọng yếu nhất, trước sau là nhân hòa. Rời đi, hoặc là phóng thích ngươi đạo ý. Cổ lao âm thanh truyền đến, làm cho tần minh nội tâm chấn động, lập tức ở trước mắt của hắn xuất hiện một con đường, linh quang lòng lánh, đó là rời đi trận pháp con đường. Tần minh không có chọn rời đi, mà là thả ra hắn khác nhất hệ đạo ý, kiếm. Hắn trưởng khống mời hệ đạo ý, tất cả đều cần tăng lên thành là đạo tắc. ở này trong trận pháp, có thể nhanh chóng nhất địa trưởng thành. Hắn đương nhiên không muốn quá sớm điệu rời đi. Kiếm ý gào thét, rời đi trận pháp đường nối đóng. Nhất đạo bạch ý kiếm khách bóng người hiện lên, vô tận kiếm khí lan lượn, hướng về tần minh sát phạt mà đi. Một luồng phong cấm lực lượng dáng lâm ở tần minh trên người, để hắn chỉ có thể sử dụng kiếm lực lượng lượng đến đối địch. Do đó đánh bóng hắn kiếm chi đạo ý. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tần minh lại muốn tăng lên đạo ý sức mạnh liền dễ dàng rất nhiều, đã đến quy luật, chỉ cần kiếm chi đạo ý tôi luyện đến cảnh giới nhất định, đồng thời quan sát sóng gợn lưu động liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ đạo tác. Nay tựa hồ vừa vặn phù hợp thiên đạo kính nguyên lý. Tân Minh nói nhỏ, bất luận thiên đạo kính là in dấu xuống bản nguyên sức mạnh, vẫn là vị kia vô thượng đại năng sức mạnh, đều là trước mắt, khắc xuống đạo ngân của bọn họ, dung tụ cả ngày đạo, hình thành khoáng thế sức mạnh to lớn. Bây giờ, ở trận pháp dưới, thiên đạo kính lại sẽ ngày này đã vai khúc xạ hạ xuống, do đó võ giả tu luyện. Tân Minh ở tây bắc trong trận pháp đánh bóng đạo của chính mình ý, mà Thiên Tuyệt chờ người nhưng ở tại hắn mấy tòa trong trận pháp như vậy lại qua ba ngày đang ở đông nam trận pháp Thiên Tuyệt Trần con người khoát nhân mở một luồng khủng bố đại thế bay ở trong trận pháp tràn ngập như cuồng phong càn quét tứ phương càng để Thiên Tuyệt Trần không cách nào chuyên tâm cảm ngộ thiên địa đại thế có người khống chế vạn lần đại thế Thiên Tuyệt Trần nội tâm run lên mục quang rơi vào trận pháp ở trung tâm nhất cái kia trên thân thể người chỉ thấy người kia một thân đế vương khí ánh mắt xa bén phía sau đại thế cuồn cuồn như giả thiên hai cánh mang theo ngông cuồng tự đại khí khái Tiêu ngạo như thiên tuyệt trần, ở trước mặt người nọ, phảng phất cũng cảm thấy nhỏ bé. Cấm khu bên trong, lại có đáng sợ như vậy thiên tài. Thiên tuyệt trần thầm than. Bây giờ, ta đã tu thành vạn lần đại thế, trận này, có thể phá hủy. Cái kêu ngông cùng tự đại thanh niên trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, để trong trận pháp còn lại người tất cả đều xương sở, người này, thật chương cuồng, Phá hủy trận pháp, đối với bọn họ tới nói chỉ là đánh mất một lần rèn luyện cơ hội, mà đối với cửu thiên các tới nói đây chính là triệt để đắc tội chết rồi này thanh niên đến tuột cùng có bối cảnh như thế nào cùng lai lịch đây là muốn khiêu khích cửu thiên các sao đúng cái kia thanh niên bước chân mánh đạp mặt đất trong khoảnh khắc một làn sóng lại một làn sóng trận quang mãnh liệt mà lên điên cuồng hướng hắn nhào tới mà bàn tay hắn vung lên vạn lần đại thế cuồn cuồn phóng thích đem cái kia trận quang chân áp xuống phảng phất liền ngay cả trận văn hắn đều muốn phá hủy đi đến nhưng mà thiên đạo kính ánh sáng vương vãi xuống cùng đại trận hòa lẫn Như nhật nguyệt đồng huy lộ ra cứng rắn không thể phá vỡ tâm ý, cái kia thanh niên dù cho không chế vạn lần đại thế cũng không cách nào đem phá hủy. Này trận pháp so với ta tưởng tượng càng phức tạp. Thanh niên tự nói một câu, thiên tuyệt trần vốn cho là hắn sẽ dừng tay, đã thấy bàn tay hắn run lên, lại có đáng sợ đế tấm bừa chú tỏa ra, mang theo khủng bố vô biên đế đạo khí tức, để trong trận pháp người dồn dập lấp lóe rời đi. Này thanh niên liền đế tấm bừa chú đều lấy ra, bọn họ tiếp tục ở lại bên trong đại trận nhất định sẽ có không thể nào tưởng tượng được nguy hiểm thiên tuyệt trần có chút không cam lòng mấy ngày nay thực lực của hắn có tinh tiến nhưng hiển nhiên vẫn không có đạt đến chính mình cực hạn còn có thể tinh tiến nhưng giờ khắc này bị ép rời đi trong lòng tự nhiên không cam lòng ầm ầm ầm một vệ sáng xông thẳng thiên đạo kính mà đi cùng cái kia tuyệt thế cổ kính chạm va vào nhau cựu thiên thập địa đều đang rung động mọi người con ngươi vì ngừng này đâu chỉ là ở phá hủy trận pháp này thanh niên căn bản mục đích là muốn phá hủy thiên đạo kính Thiên mệnh môn cùng cửu lũ địa phủ người đều nhìn kỹ này điên cuồng thanh niên, còn lại cấm khu tử cũng đều ngạc nhiên, sau đó than nhẹ, đế thiên, đây là muốn ngăn cách một thời đại a. Đế thiên huynh, ngươi làm cái gì vậy? Hàn thần chờ người nghe tin tới rồi, nhìn thấy đế thiên cử động, đều là lộ ra một vẻ tức giận, hoa tưởng dung long mày nhíu chặt, này đế thiên coi như là cấm khu bên trong mạnh nhất hậu nhân, cũng không nên ra tay hủy diệt thiên đạo kính. Ta đã tu thành vạn lần đại thế, ngày này đạo kính giữ lại cũng vô dụng. Đế thiên mở miệng, phun ra giọng nói lạnh lùng, cái kia hai cố đế Quang ở trong hư không bạo phát kinh thế gọn sóng, xa xa nhìn tới, phảng phất thiên đạo kính cũng bị xuyên thủng đến. Cấm khu là muốn muốn hủy diệt một cái đế binh sao. Thiên tuyệt trần lẩm bẩm, thiên đạo kính, tuyệt đối là đủ để sánh ngang đế binh bảo vật, có thể đối với cấm khu sản sinh nhất định uy hiếp, đế thiên làm như thế, vô cùng có khả năng là đang vì cấm khu chi chủ xuất thế lót đường. Vâng ca, tiếng vang rung trời từ thiên đạo trong gương truyền đến để cửu thiên các mọi người vô cùng phẫn nộ, dù cho những người này đến từ cấm khu, cũng không phải hủy diệt bọn họ cửu thiên các trí bảo mới đúng. cả tòa cửu thiên các đều đang rung động, tất cả mọi người nhân thiên đạo kính gợn sóng mà lay động, chỉ có đế thiên bình tĩnh mà từ trong trận pháp bước chậm mà ra, vô vô bụi đất trên người, như là chẳng có chuyện gì đã xảy ra. nhưng mà làm đế thiên ngẩng đầu nhìn trời thời gian, nhưng có chút sướng sốt, thiên đạo kính càng bình yên vô sự. cái kia đế tấm đuôi chú coi như là một vị đại đế bị đánh trúng cũng phải đấm máu ngày này đạo kính bị ban trúng dĩ nhiên không có một tia hư hao xưa nay đại đế luyện chế binh khí có thể đến rõ ngày này đạo kính tựa hồ vẫn chưa đứng hàng trong đó nhưng cũng nắm giữ đế binh sức mạnh thiên tuyệt trần vẻ mặt lấp lóe nhìn thấy thiên đạo kính không việc gì hàn thần chờ người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó quay về đế thiên hỏi trách ngươi là có hay không phải cho ta cửu thiên các một câu trả lời thỏa đáng giao cho đế thiên cười to Bên cạnh hắn cấm khu người đời sau cũng đều lộ ra vẻ trào phúng, "Có thể mượn các ngươi Cửu Thiên các tấm gương dùng một lát, đã là cho các ngươi mặt mũi, bây giờ, công thành, này kính lại có cái gì tiếp tục giữ lại cần phải?" "Làm càn." Hoa Tưởng Dung trà uống, "Bọn ngươi không khỏi quá xem thường Cửu Thiên các. Thế gian văn vật đều ở cấm khu bên dưới, các ngươi Cửu Thiên các tính là gì?" Một vị cấm khu tử con ngươi hơi nheo lại, đánh giá Hoa Tưởng Dung, "Ngươi cô nàng này sắc đẹp ngược lại không tệ, có thể nguyện theo ta về cấm khu." ở cấm khu bên trong hưởng thụ một thế vinh hoa. Ngươi nằm mơ. Hoa tưởng rung lạnh leo đáp lại. Không biết điều. Cái kia cấm khu tử vẻ mặt sắc bén, bóng người lấp lóe, hướng về hoa tưởng rung gào thét mà đi, càng mạnh hơn cướp. Vụ. Hành thần bóng người run lên, một chưởng cắt ngang mà xuống, cùng cái kia cấm khu tử đụng nhau một đòn. Song vương khống chế thiên địa đại thế tương đương, khủng bố thần quang bạo phát, để song vương cắt lùi về sau mấy bước. Có chút ý nghĩa. Cái kia cấm khu tử tên là lang tả. Đòn đánh này không có bắt hàng thần, không khỏi hơi kinh ngạc, coi lời này, còn có có thể chống đỡ bọn họ cấm khu tử nhân vật. Cái gọi là đại đế dòng dõi, nguyên lai like có điều là một đám đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Buồn cười chúng ta trước còn vì không quấy rầy các ngươi tu hành mà ngăn lại tần huynh, bây giờ nhìn lại, thực sự là chúng ta ngu xuẩn. Hàn thần lạnh nhạt nói, các ngươi xác thực thật quá ngu xuẩn. Lang tả cười âm hiểm một tiếng, lần thứ hai đạp bước mà ra, trên lòng bàn tay hiện lên một vòng thần đao. Thô Bạo Tuyệt luôn một đòn hét giận dữ mà xuống, để mọi người kinh hãi, này một đao hạ xuống, phảng phất có thể đem Hàn Thần bổ ra. Hàn Thần hai tay ngưng tụ khủng bố đại thế oai, dường như ở mượn thiên đạo lực lượng, dâng chào đại thế ở Hàn Thần trong tay như bùn đất giống như bị xây thành một tòa bảo tháp, đón cái kia tuyệt thế một đao mà lên, càng thật sự có kim loại tương giao tiếng leng keng truyền ra. Ngươi rất tuyệt diễm, nhưng không thể chiến thắng cấm Khu. Lang tà hét lớn, điên cuồng bước chậm giết ra, thiên địa cùng chiến, đao khí vạn tầng. Một tia lại một tia ánh đao dáng lâm ở hàn thần trên người, dường như muốn đem hắn chém nát. Cựu thiên các người nắm chặt nắm đấm, này lang tà là động sát tâm, phải trừ hết bọn họ đại sư huynh. Cõi đời này không hẳn không có sống sót đại đế, cấm khu như vậy tứ không e rẻ, là muốn cùng cả tòa thượng giới là địch sao. Thiên tuyệt trần hét lớn. Ở trong mắt cấm khu, xưa nay sẽ không có địch thủ. Đế thiên bình tĩnh mục quang nhìn thẳng thiên tuyệt trần, một luồng dọa người uy thế dáng lâm ở thiên tuyệt trần trên người đem hắn chấn động đến mức lùi về sau. Cùng lúc đó, một tia đao khí từ hàn thần cuối sợi tóc tức quá, để hàn thần sắc đột nhiên biến đổi, bị một cước đá trúng, rơi xuống. Vương đạo cảnh chín tầng, bắt nạt sư huynh của ta. Hoa tưởng dung không cam lòng. Thua chính là thua, nào có nhiều như vậy cớ. Lang tà âm thanh lạnh lùng, ánh mắt trêu tức. Thế nhân chỉ biết cấm khu nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, cấm khu người am hiểu nhất, là vô liêm sỉ. Đúng vào lúc này, nhất đạo tiếng rêu truyền đến để ở đây cấm khu người dồn dập lộ ra tức giận. người nào dám coi rẻ cấm khu, có can đảm liền đi ra, không muốn trốn ở góc phòng. Lang Tả lệnh như băng nói, cũng không phải coi rẻ cấm khu, mà là cấm khu chưa bao giờ ở trong mắt ta. Tần Minh gào thét mà đến, lúc trước Đế Thiên nói cấm khu tử không có địch thủ, giờ khắc này Tần Minh nhưng nói trong mắt hắn chưa từng cấm khu, người đang tìm cái chết. mấy vị cấm khu tử phóng thích cuồng bạo uy thế, Đế Thiên nhìn quanh một tuần viên trạch từng đây. Trước hắn giống như các ngươi loạn gọi kêu loạn, vì lẽ đó ta để hắn câm miệng. Tân Minh mở miệng, chỉ là phong cầu cũng quá hơn nhiều, sửa chữa xong một cái lại một cái, lúc nào mới là cái đầu. Đùng, Lang tả bầu trời đột nhiên hiện lên một vị thiên đạo, chiếu dõi ngũ thải hạ quang, đem hắn mang theo, cất bước về phía trước. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dám đối với cấm khu vô lễ như thế người. Coi như là những kia thế lực cấp độ bá chủ, cũng không dám như vậy khiêu khích cấm khu. Mặc kệ người này là lai lịch ra sao, hắn đều phải đem chém giết. Đế thiên đứng ở một bên quan chiến, khẽ mỉm cười, này điếc không sợ xuống người, thuận lợi diệt trừ chính là. Hãy xưng tên ra, tần mỗi thủ hạ không chém vô danh người. Tần Minh trong miệng phun ra một thanh âm, để lang tà sắc mặt cứng đờ, lộ ra châm chọc ý cười, đối phương, muốn chém hắn. Chương 619, chỉ tay thương lang tà. Lang tà, cấm khu tử trong miệng phun ra hai cái lạnh lẽo chữ, mang theo cổn cổn khí sắt phạt. Trong mắt hiện lên treo tức mà thần sắc dễ cận, hắn chính là cấm khu tử, ngang dọc thế hệ tuổi trẻ khó gặp gỡ đối thủ, chính là này cựu thiên các đại sư huynh đều bị hắn đánh bại, này không biết từ đâu nhi nô ra run rế càng coi chính mình có thể chém hắn. Này, cùng muốn chết có gì khác nhau đâu? Ngươi nói, ngươi trọng thương viên trạch tường. Ở lang tà tức sẽ ra tay thời khắc, đế thiên mở miệng, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo một luồng tự nhiên mà thành kiêu ngạo, phản phất ngự trị ở mọi người tại chỗ bên trên. Tần Minh nhìn về phía đế thiên, ánh mắt hơi lóe lên, còn lại cấm khu tử đối với người này phản phất đều rất tôn kính, coi lấy hắn cầm đầu xu thế. Hắn sẽ không là cái thứ nhất. Tần Minh phát sinh nhất đạo hung hăng lầm thanh, làm cho một đám cấm khu tử sắc mặt hắn lãnh, lang tà bước chân mánh vượt mà ra, người này hung hăng ngang ngược, không giết, không lấy hiện ra cấm khu vai. Hừm, vậy thì giết, dẫn hắn thi thể trở lại, cũng coi như có cái bằng dao. Đế thiên gật gù, phản phất tần Minh tính mạng, đã bị bọn họ nắm giữ trong tay. Cũng không biết là ai ngông cuồng. Tân Minh chảo phúng mục quang từ trên người đế thiên hơi đảo qua một chút, khiến cho người sau trên mặt phù mạt ra một tia vẻ không vui. Như vậy mục quang, hán, không cách nào nhìn được. ầm, Lang tả trên người thả ra khí tức kinh khủng, vương đạo cảnh chín tầng tu vi, khống chế chín ngàn lần thiên địa đại thế, trên đầu huyền Phù thần đao tỏa ra cuồng loạn khí tức, hào quang năm màu vóng ánh mà loa mắt, để hắn nhìn qua giống như một vị thiên giới chiến thần, hung hăng mà vô địch. Vụ. Hào quang năm màu hòa vào trong đao, làm cho nảy một đao phẳng phất do năm màu tiền kim luyện chế mà thành. Lang tả tay cầm ngũ thải thần đao, quét ngang mà ra, hỗn độn khí tử lưỡi đao bên trong giật lan ra đến, mang theo nảy vô cùng một đao chém xuống mà xuống. Trong phút chốc, ngũ thải thần đao vung lên, cuốn lấy cuồng mánh đại thế lực lượng, như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đầy trời đại thế vai ầm ầm nghiền ép mà xuống, nương theo nảy một đao, như là cắt ngang và cổ, cắt ra minh ngông. Cửu thiên các mọi người run sợ. Này nhìn như thuần túy trực tiếp một đao, kỳ thực chất chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, hầu như rót vào làng tà hơn nửa công lực, đây tuyệt đối là mạnh mẽ đế thuật, hóa phức tạp thành đơn giản, đem hết thể tân trang đều bỏ bất đi, chỉ để lại thảo phạt bộ phận. Hàn thần cùng thiên tuyệt trần vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ khoảng cách gần nhất, có thể cảm nhận được cái kia một đao sắc bén tâm ý, đây là cái thế tuyệt luân một đao, coi như là tuyệt đỉnh thiên tôn cũng phải bị đánh giết. Đổi làm bọn họ ra trận, chỉ sợ sẽ bị này một đao xóa bỏ đến sạch sẽ. Không biết tần huynh mấy ngày nay thu hoạch làm sao, không phải vậy coi như có thể đánh bại lang tà, cũng không phải là đối thủ của đế thiên. Hàn thần trong lòng cầu khẩn, cùng thời kỳ phán sư tôn có thể tận mau trở lại, không phải vậy cửu thiên các e sợ rất khó vượt qua thai nạn này. Dĩ vang thần lão hoa vũ tiên cũng thường xuyên ở bên ngoài du lịch, các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu tới đây rèn luyện, cũng đều phi thường khách khí, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người ở đây làm càng ngang ngược. Cửu Thiên các chúng người nội tâm ngoại trừ thế Tần Minh lo lắng ở ngoài, càng nhiều chính là hổ thẹn. Mấy ngày trước, bọn họ xem thường Tần Minh chờ người, cho rằng bọn họ kém xa cấm khu hậu nhân, không xứng tiến vào Cửu Thiên Các cùng tu hành, đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà trước mắt, cấm khu hậu nhân muốn hủy thiên đạo kính, trừ Cửu Thiên Các, nhưng là bọn họ trước xem thường tiểu tử ở thế bọn họ ra mặt, chống đối lang tà. Này đánh xuống một đòn, người này hẳn phải chết. Mấy vị cấm khu tử cời gần, bọn họ không nghĩ ra Viên trạch tường cảnh giới tuy rằng thấp chút, nhưng sức chiến đấu nhưng là rất mạnh, tầm thường 9 tầng cảnh tôn giả đều có thể giết chết. Sao bị trước mắt tiểu tử này trọng thương? Lẽ nào hắn mạnh hơn hàn thần sao? Đao huy chân thế, hỗn độn khí cùng hào quang cùng bạo phát, thiên địa rít gào, đem tần minh bao phủ ở ánh đao bên dưới, muốn đem tần minh một đao chém giết. Đùng, tần minh bước chân một bước, mang theo một cổ lăng thiên oai. Chốc lát trong lúc đó, dường như có vương đạo huy thế từ tần minh trên người tỏa ra mà ra. Hắn như một vị ngồi xếp bằng ở vạn cổ trước đế vương, vượt qua vạn năm năm tháng, chỉ tay bạo giết mà ra, càng khôn lịch chuyển, chân võ chỉ tay xuyên thấu hư không, đem cái kia một đao mạnh mẽ chấn tan. Cầm trong tay ngũ thải thần đao lang tà bị này chỉ tay vai đẩy lui, tay cầm đao đều đang run rẩy hoa một tiếng há mồm phun ra một chỗ tiên huyết, sau đó từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện. Người! Lang tà muốn muốn nói chuyện, mới vừa vừa lên tiếng, rồi lại phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể nhẹ nhàng co giở còn lại cấm khu tử thấy thế, cao mày đi lên trước đem hắn phủ đi. này chỉ tay càng không thể giết ngươi. tần minh hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên hủy diệt ma đồng, đồng quang từ trên người làng tà sẽ qua, lập tức thoải mái, hóa ra là có hộ thể hoàng khí, không hổ là cấm khu người, xem ra các ngươi bậc cha chú đối với các ngươi hoàn toàn tự tin a. xi gì, cửu u trong địa phủ có người bất thình lình nở nụ cười, bọn họ nhìn về phía tần minh ngục quang càng thêm sùng kính, từ tần minh cửu u địa phủ khi đó lên. Hắn liền một đường quét ngang các đại thiên tài, không gần như chỉ ở Thiên Quân bảng chi tranh thì đoạt được người đứng đầu, còn ở Vương Đạo sáu tầng cảnh thì lực ép đệ nhất yêu tử, bây giờ, liền cấm khu hậu nhân đều không phải là đối thủ của hắn, một đòn mà thôi, nếu không có nắm giữ hộ thể hoàng khí, lang tà đã là cái người chết. Quả nhiên thật sự có tài. Đế Thiên cũng không tằng xem cái kia bị đánh bại lang tà một chút, hai mắt như đồng đại nhật bản tỏa ra ánh sáng hừng hực, phía sau hắn áo choàng cũng bay phần phần, phảng phất có nhật quang phô tung thiên địa. Dường như có đế đạo hào quang soi sáng cổ kim, đế phù lấp loé, để mọi người con ngươi nhất thời run lên, đế thiên cảnh giới không bằng Lang Tà, nhưng sức chiến đấu của hắn, nhưng ở Lang Tà bên trên. Hơn nữa, đế thiên thân thể bên trong nắm giữ bảng bạc huyết mạch sức mạnh, như tiền sử hung thú ngủ đông, mọi người tại chỗ bên trong, đặc biệt Tần Minh năng lực nhận biết nhất là nhạy cảm, nhận ra được đế thiên cường thịnh cực kỳ sức mạnh huyết thống, coi như là cái khắc cấm khu tử, cũng có thiếu sót. Cùng đế thiên so với, đừng nói là Chu gia đế tử, Coi như là cái khác cấm khu tử huyết mạch sức mạnh, đều có vẻ như gặp sư phụ, quá yếu. Nhưng trên thực tế, những người này huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, đã là cổ kim hiếm thấy. Cấm khu bên trong, đến tận cùng có cái nào xưa nay đế cùng hoàng, hậu nhân của bọn họ, càng mạnh mẽ như vậy. thần minh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người rất mạnh, sau này có thể đi theo ở bên cạnh ta, ngày khác bạn ta quân lâm thiên hạ, cũng không tính nục không có ngươi Đế thiên không có vội vã ra tay, mà là phun ra như vậy nhất đạo tiếng nói đến. Điều này làm cho mọi người rõ ràng, đế thiên phóng thích chính mình như thế, chỉ là muốn để tần minh biết được hắn mạnh bao nhiêu. Cái khác cấm khu tử trong mắt cũng có phong mang lòng lánh mà qua, tần minh, nhưng là liên tiếp kích thương hai tên cấm khu hậu nhân, thực lực đó sự khủng bố không thể nghi ngờ, đế thiên, nhưng muốn đem hắn thu ở bên người, xem là nô bộ. Nay không chỉ có là đối với tần minh miệt thị, càng biểu lộ ra hắn đại khí phách, hắn đem quân lâm mảnh này thiên hạ, không có kẻ địch, đều có thể thu phục. ngươi cảm thấy khả năng sao? Thân minh cười lạnh, ngươi không khỏi đối với mình quá mức tự tin. Đối với mình quá tự tin người là ngươi đi. Đế thiên cười nhạt lại, ta không chế vạn lần đại thế, dễ dàng liền có thể xóa bỏ ngươi. Ta thừa nhận ngươi vừa nãy cái kia chỉ tay sắc thực rất kinh diễm, có thể cùng ta phụ khai sáng thần thông bí thuật so với, nhưng mà, vậy thì như thế nào đây? Dừng một chút thanh, đế thiên lại nói, vạn lần đại thế, là biến chất, là thuộc về võ hoàng sức mạnh. Coi như ngươi không chế 9,900 lần đại thế ở vạn lần đại thế trước mặt, vẫn không đỡ nổi một đòn, sẽ bị ép vỡ. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, bọn họ đương nhiên rõ ràng vạn lần đại thế là thế nào khái niệm, nhiều như vậy võ vương, tuyệt đỉnh tiên tôn, bọn họ đem đại thế lực lượng khống chế đến 9.999 lần, chỉ kém gấp đôi, nhưng đều không phải vạn lần đại thế, hơn nữa, khống chế vạn lần đại thế người, có thể dễ dàng đánh đổ người trước. Không có chân chính khống chế vạn lần đại thế người, rất khó hình dung nguồn sức mạnh này mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ biết, vạn lần đại thế Hầu như giống như là mượn thiên địa sức mạnh. Trong thiên địa thế lực lớn lượng kỳ thực là vô cùng vô tận, không ngừng ngàn lần, vạn lần, nhưng đến vạn lần sau đó, liền sẽ không có rõ ràng cấp độ phân chia, bởi vì tích lũy đã đầy đủ, giảm thiểu một ít hoặc là tăng cường một ít, trước sau đều là vạn lần, đó là một độ cao hoàn toàn mới, đem 9,999 xa xa bỏ lại đằng sau. Ở trong trận pháp, đế thiên, khống chế vạn lần đại thế. Đừng quên ngươi thế lực lớn lượng là ở trong trận pháp thành tiểu. Hàn thân nhắc nhở Hắn lo lắng đế thiên một khi tùy ý sử dụng vạn lần đại thế, sẽ đem cửu thiên các bên trong người tất cả đều giết chết. Vậy thì thế nào đây? Đế thiên lộ ra một vẻ cân nhắc đủ cười, khỏe miệng nít lên, coi như không có trận pháp, chậm thì một năm, nhiều thì mười năm, ta cũng như thế có thể lĩnh ngộ, Có thể tạo nên ta, là tòa này trận pháp, là các ngươi cửu thiên các, là phía này thiên đạo kính cộng đồng vinh quang. Đế thiên vẻ mặt và ngữ khí của hắn như thế ngạo nghễ, phản phất hắn đã là nhất định đế vương, thiên địa văn vật. Phàm là cùng hắn tương quan đều là chúng nó vinh hạnh, coi như là chuẩn đế cũng chưa chắc có thể sưng đế. Huống hồ ngươi liền hư nguyên cảnh đều chưa từng bước vào. Tần Minh lãnh đạm nói rằng trong thiên địa này còn có thể chấn áp ngươi người. Thật sao? Đế Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Các ngươi rất khôi hài. Tự yêu mình. Hoa Tưởng rung lắc đầu một cái, hay là ngươi mạnh hơn Đại Sư huynh của ta như vậy một điểm, nhưng ta bảo đảm ngươi không phải Tần huynh đối thủ. Hàn Thần Mục Quang có chút kinh dị. Lại nghe được bên tai truyền đến hoa tưởng dung âm thanh, tần huynh, có thể từ Tây Bắc trong trận Pháp đi ra, tuy rằng cùng thiên đạo kính lúc trước tao ngậu công kích có quan hệ, nhưng ta tin tưởng, hắn ở Tây Bắc trong trận Pháp nhất định có quý giá thu hoạch. Vô cùng có khả năng. Hàn thân giờ khắc này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tần minh trên người, hắn nhìn về phía tần minh tần huynh, kẻ này, liền thoát khỏi ngươi. Cấm khu nếu là tiếp tục ngủ đông, kéo dài hơi tàn, ta cũng không sẽ quan tâm. Nhưng cấm khu người như muốn đi ra làm sàng làm bậy, ta liền sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tân Minh ánh mắt như điện, trường bào màu đen gào thét mà động. đại thế dâng trào, lấy tư thái ương ngạnh đối diện đế thiên, coi như ngươi khống chế vạn lần đại thế, cũng không phải vô địch thiên hạ, thành hoàng điều kiện, ngươi chỉ chiếm cứ một trong số đó đây. Lĩnh ngộ đạo tắc, cho ta mà nói, có điều sớm chiều trong lúc đó thôi. Đế thiên lạnh lùng mở miệng. Vậy ngươi không hẳn có thể sống quá này sớm chiều. Tân Minh lạnh giọng, trong phút chốc. Trên người hắn bùng nổ ra khủng bố ma ý, như tuyệt đại ma chủ, uy thế cựu thiên. Trường 620, Ngũ Hành Thần Thể Tần Minh như tuyệt đại ma chủ, bước chân đạp động mà ra, dâng chào đại thế bay theo hắn cuồn cuộn mà khiếu, bát phương ma khí tất cả đều hội tụ đến, ra chỉ ở trên người hắn. Mà chi đạo thì lại. Cảm nhận được tần minh trên người thao thiên ma ý, đế thiên vẻ mặt trong nháy mắt sắc bén lên, hắn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên trước mắt thanh niên đến. Một vị ở vương đạo bảy tầng cảnh thì liền có thể lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh thiên tài, tuyệt đối đầy đủ để hắn hơi hơi dùng điểm lực. Những cấm khu đó tử đều đổi sắc mặt, thiên phú của người nọ thật mạnh, càng nhưng đã lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh, may là bọn họ không có như đồng làng tà giống như tùy tiện ra tay, không đúng vậy sẽ bị đối phương chỉ tay đánh bại. Hàn thần cùng hoa tưởng dung chờ người hơi hơi yên lòng, tân minh quả nhiên so với bọn họ tưởng tượng càng thêm xuất sắc, ngăn ngắn mấy ngày. Hắn thực hiện xưa nay bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên tôn cùng võ vương đều không làm được sự tình. Nếu như đơn thuần so sánh thời gian, Tần Minh lĩnh ngộ đạo tắc tiêu tốn thời gian, có thể so với Đế Thiên không chế vạn lần đại thế thời gian ngắn không ít. Chẳng trách ngươi có thể đánh bại Viên Trạch Tường cùng Lang Tả, bọn họ thua không an. Đế Thiên chậm rãi mở miệng, dù cho ở cái kia thiên kiêu như mây loạn cổ niên đại, thiên phú của ngươi cũng rất kinh diễm. Đa tạ ngươi đánh giá, ta cũng cảm thấy ngươi là cái rất xuất sắc văn bố. Tần Minh thiếu thiếu Làm cho Đế Thiên trong mắt Phong Mang chợt lóe lên, lập tức cất bước tiến lên, ngu xuẩn mất hồn, tự tìm đường chết. Dứt tiếng, Đế Thiên thủ trưởng hướng về tần Minh đánh mà ra, vô tận thế lực lớn lượng hội tụ đến, hòa vào trong bàn tay của hắn, như hai thanh thao thiên cự phủ, đó là vạn lần đại thế sức mạnh, có thể đem tuyệt đỉnh thiên tôn đều trực tiếp tiêu diệt. Thiên địa rít gào, phảng phất chư thiên đều như muốn phúc, Đế Thiên đại thế trưởng ấn nổ xuống, mọi người đều đang điên cuồng lùi về sau, cái kia cố đại thế quá mức đáng sợ để bọn họ cảm thấy giống như có một vị võ hoàng đang ra tay, uy thế chấn động thiên địa thương khung. Vạn lần đại thế A, thật bị hắn lĩnh ngộ thành công. Cửu thiên các đệ tử than nhẹ, này ác ma bây giờ mạnh mẽ và đáng sợ, đều là bọn họ cửu thiên các tạo nên. Đế thiên sẽ chặn chúng ta vạn cổ đế lộ sao. Cấm khu tử cũng ở nói nhỏ, từ một phương diện khác đến xem, bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, tuy rằng kính nể đế thiên, nhưng đó là bởi vì đế thiên mạnh nhất, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng cũng là phục. Tổng kìm nén muốn vượt qua đế tiên. nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem, muốn vượt qua đế tiên, e sợ rất khó. Chỉ ít ở hương nguyên cảnh trước, bọn họ không làm được. Cửu thiên các ở ngoài, có một bóng người lặng yên không một tiếng động địa đến. Hắn là phụ trách mang cấm khu hậu nhân đến đây. Cửu thiên các cấm khu võ hoàng thanh nghiệp cảm nhận được cửu thiên các bên trong truyền ra đại thế gợn sóng, khẽ miệng của hắn hiện ra một vệt ý cười, hắn hầu như có thể khẳng định đó là đế tiên. Thiếu chủ thiên phú, không ở năm đó chủ nhân bên dưới. Thanh nghiệp cười nói: Cửu Thiên các bên trong, quân bạo Đại Thế trưởng ấn đánh giết ma xuống. Tần Minh trưởng bảo tung bay, lấy diệt Thế Đại ma thủ lớn đấu. Ma chi đạo thì lại sức mạnh như ma long cuốn quít mà ra, ma khí lan lộn, nổ ra trường không. Giang giác, một ngôi lầu các bị nổ tung. Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, đi ra đánh một trận. Dứt lời, Tần Minh bóng người trong nháy mắt lướt ngang mà ra, đi tới Cửu Thiên các ở ngoài. Đế Thiên trong con ngươi ý lệnh tỏa ra, tương tự đạp bước mà ra mỗi một bước đều có vạn lần đại thế lực lượng, mọi người có thể thấy rõ không gian sụp đổ xuống từng cái từng cái vết chân, trong lòng rung bần bần. Thanh nghiệp nhìn thấy hai đạo tuổi trẻ bóng người từ cựu thiên các bên trong giết ra, mục quang hơi kinh ngạc lại, hắn rất bất ngờ, dĩ nhiên có đế thiên thiếu chủ không cách nào một tay chân áp đi thủ, đây chính là rất thông thường. dù sao không chế vạn lần đại thế sau khi đế thiên chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối là võ vương cấp bậc. thanh hoàng điều kiện đế thiên đã có một trong số đó, hơn nữa đế thiên đạo ý lĩnh ngộ tất cả đều viên mãn, sức mạnh huyết thống cường thịnh cực kỳ, thực lực tổng hợp khả năng còn có thể vượt qua những kia hơi yếu vào vương. Đạo Tặc. Làm Thanh Nghiệp cảm nhận được tần minh công kích gợn sóng thì, con ngươi đột nhiên một tấm, Đạo Tặc, một người tuổi còn trẻ thiên tôn, dĩ nhiên, lĩnh ngộ ma chi đạo thì lại. Tiểu tử này là lúc nào tiến vào Cửu Thiên Các? Ta đi ra ngoài đi vòng cái quyển, càng bỏ qua bậc này hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thanh Nghiệp con ngươi dần dần động lại lên, Có thể đánh với Đế Thiên một trận người, đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Thiên khung bên trên khói bụi cuồn cuộn, như đồng ô vân ngập đầu, Đế Thiên thủ trưởng quét ngang mà qua, đại thế trưởng ấn hủy diệt tất cả, đáng sợ kình phong xung kích về phía trước, tần minh phía sau từng tòa từng tòa dãy núi đều đều bị nát tan, đó là ở mượn thiên địa tư thế. Tần Minh khí thế trên người đồng dạng cường quá đáng, 9000 lần thiên địa đại thế mang theo thân thể của chính mình, ma chi đạo thì lại hòa vào diệt thế đại ma thủ lớn bên trong làm cho hắn thủ ấn tất cả đều như đồng ma sơn giống như nguy nga minh ngông chấn áp mà xuống mùa thiên địa đều ở cuộn cuộn rung động lĩnh ngộ đạo tắc sau khi tần minh phảng phất mới chính thức thả ra diệt thế đại ma thủ ấn tinh túy chân chính thả ra diệt thế vai. một tòa lại một tòa ma sơn từ tần minh trong bàn tay gào thét mà ra đế thiên há muộn phun ra một thanh trường kiếm màu vàng lỏng do hắn kim chi đạo ý hóa thành hắn tự nhiên nắm giữ càng mạnh mẽ vũ binh nhưng là mãnh liệt lòng kiêu ngạo để hắn xem thường vận dụng tất cả ngoại vật xì xì. Một chiêu kiếm chém qua, ma sơn bị đánh mở, nhưng mà khẩn đón lấy, như mưa rông gió bão ma ấn đè ép mà xuống. Mặc dù hắn trưởng kiếm màu vàng nóng bị vạn lần đại thế bao vây cũng không xong rồi, dần dần bị ma ấn ép tới có chút yếu lượng, cuối cùng gãy vỡ. Đế Thiên nội tâm mạnh mẽ rung động lại, hắn ý thức được, trước mắt thanh niên khả năng so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm vướng tay chân. Này hoàng kim đại thế, hắn cũng không phải là không có địch thủ. Địch thủ thì lại làm sao? Bình định chính là. Đế Thiên bước chân đạp xuống. Thiên địa đều đang lay động, hắn thân tay run lên, một mặt kim sắc Thiên Luân hiện lên, do năm loại sắt Thái tạo thành, ngày đó luôn chậm rãi chuyển động, nhưng mang cho mọi người áp lực thực lớn. Thiên Luân chấn càn khôn, Đế Thiên kinh trá, sử dụng tới một môn tuyệt đại thần thuật, ngày đó luôn bên trong chất chứa ngũ hệ đạo ý sức mạnh, đoan người biểu hiện tước trọng, môn thần thông này, phảng phất là đặc biệt vì Đế Thiên chế tạo, đem ngũ hệ đạo ý dung hợp đến đồng thời thần thông, thượng giới tuyệt đối tìm không ra để nhị bộ đến này chính là cấm khu gốc gác, khiến người ta kính nể coi như chưa hề hoàn toàn phù hợp thần thông nhưng cấm khu chi chủ có thể vì hắn hậu nhân đơn độc khai sáng một môn thiên thay phiên chuyển ngũ sắc ánh sáng mỗi một vệ sáng đều như thiên đao giống như giết lạc mà xuống lại bị tần minh ma ấn không ngừng phá hủy từ cái kia nhất đạo chùm ánh sáng bên trong tần minh cảm nhận được kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sức mạnh này cũng là đế thiên không chế ngũ hành đạo ý xem ra nghe đồn quả nhiên làm thật có cấm khu tử lẩm bẩm vẫn có đồn đại Sương đế thiên huynh lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, có ngũ sắc thần lôi thiểm diệu với thiên khung, ngũ hành pháp tắc khí tức đồng thời tràn ngập với trong thiên địa, có thể coi ngũ hành thần thể. Ta vẫn không quá tin tưởng, bây giờ nhìn lại, đồn đại phải làm là thật sự. Ngũ hành thần thể. Hàn thần suy nghĩ sâu sắc, ngũ hành thần thể không phải hậu thiên thần thể bên trong một loại sao. Làm sao có khả năng tiên thiên thành tiểu. Này chính là đế thiên đạo huynh chân chính khủng bố địa phương. Một vị khắc cấm khu tử giờ khắc này quên mất đối với cựu thiên các tùy lý chỉ có không được thở dài, đó là một loại dự biểu cùng tỏ rõ. ở đế thiên đạo huynh trưởng thành trước liền tiên đoán hân có thể thành tiểu ngũ hành thần thể. chuyện này mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ bản coi chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nghe đến cái kia cấm khu tử vừa nói như thế, mới phát hiện mình nhận thức thực sự quá mức hẹp hòi, kiến thức còn chưa đủ a. khi sinh ra thì thiên địa liền xuất hiện dị tượng. Tỏ rõ người này có thể trở thành ngũ hành thần thể, nếu là từ dịa đường nghe nói như thế, mọi người hay là chỉ có thể nở nụ cười chi, có thể từ cấm khu hậu nhân trong miệng nói ra, cái kia hầu như chính là sự thực, không cần nghi vấn. Dù cho chân tướng cũng không phải là như vậy, cũng không thể kém quá nhiều. Thanh nghiệp đối với tần minh bất ngờ tình đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười gằn. đế thiên thiếu chủ liền thiên luân chấn càn khôn môn thần thông này đều triển khai ra, đối thủ của hắn tuyệt đối không có đường sống. Người bên ngoài hay là không quá rõ ràng môn thần thông này lai lịch, hắn nhưng hiểu rõ. Đây chính là Đế Thiên vị kia vô địch phụ thân đặc biệt vì Đế Thiên đi cảm ngộ ngũ hành sức mạnh, sau đó khai sáng mà ra khoáng thế đế thuật, ngoài ra, vị kia cấm khu tồn tại còn khai sáng một độ ngũ hành đế kinh cùng mấy gác cổng kỹ thuật. Đại ngộ như vậy, coi như là cái khác đại đế dòng dõi cũng chưa chắc có thể hưởng thụ đến. Chấn áp. Đế Thiên trường hống một tiếng, thiên luân mang theo ngũ hành ánh sáng sung kích mà xuống, thiên điệu đại thế hóa thành lợi kiếm. Ở mặt trước mở đường, tần minh chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng hướng về chính mình đến gần, dâng chào đại thế vai nổ xuống, nếu không có có ma chi đạo thì lại hộ thể, hắn e sợ đã bị ép vỡ đến. Nhưng tần minh kiêng kỵ nhất, cũng không phải cái kia vạn lần đại thế, hắn nắm giữ đạo tắc sức mạnh đủ mà đối kháng, nhưng này ngũ hành thiên luân, lại làm cho hắn cảm thấy khiếp đảm. Đây là hắn tu hành qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất sản sinh khiếp đảm cảm giác. Ngũ hành thân thể, bản thân liền so với tiên thiên thân thể càng mạnh mẽ hơn có thể khi sinh ra liền được thượng thương tiên đoán, càng thêm có vẻ bất phạm. Mà đế thiên tu hành thần thông, chính là phù hợp hắn thể chất đế đạo thần thông, khủng bố mà vô địch, mang theo vô cùng tư thái dết ra, khiến cho có quét ngang cùng cảnh khí khái. Đến tột cùng là vị nào đại đế hậu nhân, mới có thể sinh ra kinh khủng như vậy hậu nhân. Tân Minh ở trong lòng thầm mắng, vốn là đế tử, vẫn là thần thể, còn có để cho người sống hay không. Theo ngũ hành thiên luân tới gần, Tân Minh bước chân cũng bước hướng đi trước. Nhất đạo đại ma thủ ấn đánh ma xuống, cùng lúc đó, từng đạo từng đạo khủng bố lợi kiếm điên cuồng gào thét mà ra, phát sinh ong ong kiếm âm ở ngũ hành thiên luân quanh thân vần quanh, để chúng người nội tâm run lên, kiếm kêu bên trong càng chất chứa đạo tắc sức mạnh, kiếm chi đạo thì lại mọi người kinh hãi, thần minh càng lĩnh ngộ không ngừng nhất hệ đạo ý, ngoại trừ ma chi đạo bất ngờ, còn có kiếm chi đạo ý kiếm chém mà xuống, ngũ hành thiên luân phảng phất đều bị kiếm khí xuyên thấu, không ngừng phát sinh ma sát tiếng vang. Hai hệ đạo tắc. Đế Thiên bước chân cũng hướng phía trước đạp xuống, thủ trưởng vung lên, đáng sợ phù văn từ trong cơ thể hắn tỏa ra, bị đánh vào Ngũ Hành Thiên Luân bên trong. Thiên Luân Minh Thiếu, cuồn cuộn về phía trước nghiền ép lên đi, cái kia hướng nó sát phạt mà đến lợi kiếm đều bị nghiền nát, song hệ đạo tắc cùng xuất hiện, càng đều không thể ngăn cản thế công của hắn, hướng về tần Minh đánh giết mà xuống. Chương 621: Vô địch huyết mạch. Ngũ Hành Thiên Luân nộ bổ xuống, liền hư không đều chém đúng ra, ở cái kia vạn lần đại thế cùng khủng bố đế thuật ở dưới, Hình thành tuyệt sát tư thế, đem tần minh bao phủ ở sát phạt vài dưới Song hệ đạo tắc đều không thể phá tan sao Tần minh ánh mắt sắc bén, tóc đen tung bay Bước chân hướng phía trước mánh đạp mà ra cuốn mánh đại thế bay ở quanh người hắn phung trào Trước người của hắn đột nhiên hình thành đáng sợ báo tác Có cùng bạo lôi đỉnh sức mạnh ở trong đó long lánh Theo tần minh chỉ lực cùng vô giết mà ra Đệ tam hệ đạo tắc Mọi người lần thứ hai rung động kịch liệt lại Thượng giới Vũ Hoàng Đô rất ít khống chế tam hệ đạo tắc cái kia đám nhân vật Sức chiến đấu tuyệt đối là nghiền ép cùng cảnh giới võ hoàng. Bích lạc hoàng vì sao cường đại như thế, có thể dựa vào hạ phẩm hoàng cảnh giới đi ngược chiều phạt trung phần hoàng, chính là bởi vì hắn trưởng khống nhiều hệ đạo tác sức mạnh, hơn nữa có thể lấy chiến diễn thần quyết thả ra ngoài, làm cho lực chiến đấu của hắn vượt xa cùng cấp hoàng giả. Bây giờ, tần minh chưa bước vào võ hoàng cảnh, thậm chí khoảng cách vương đạo cảnh đỉnh cao đều còn có khoảng cách không nhỏ, dĩ nhiên khống chế tam hệ đạo tác này không khỏi quá nghịch thiên rồi liền ngay cả đế thiên con ngươi cũng động lại lên trong mắt sát ý lạnh lẽo người này tuyệt không có thể lưu không phải vậy ngày khác tất là ta thành trên đường đại địch đối diện cái kia đánh giết mà xuống ngũ hành thiên luân tần minh tay trái diện hóa diệt thế đại ma thủ ấn tay phải nắm thí thiên chi kiếm chém thẳng đồng thời há mồm phun ra tảng lớn lôi đình ánh sáng không tính là cái gì trí cao bí thuật nhưng cũng là đạo tắc sức mạnh ngưng tụ mà thành đủ để hủy diệt tất cả vương đạo cấp thần thông tam hệ đạo tắc sức mạnh đồng thời bạo phát trong nháy mắt đem ngũ hành thiên luân đẩy lui, trong phút chốc đế thiên bóng người gào thét mà đến, chỉ thấy hắn cầm trong tay ngũ hành thiên luân, không ngừng cất bước về phía trước, thiên địa đều phải bị cuồng bạo khí tức nhấn chìm, hắn như đồng một vị cái thế thiên vương, lấy ngũ hành thiên luân xé rách hết thể công kích. Đừng! Thiên địa rít gào, vạn đạo rung động, tần minh vung lên nhân hoàng quyền, tam hệ đạo tắc sức mạnh tất cả đều hòa vào hắn quyền bên trong, quyền uy hừng hực nhiệt liệt, dương kích về phía trước, cùng ngũ hành thiên luân chạm va và vào nhau. Và Ở tân minh không gì không xuyên thủng quyền lực dưới, cái kia ngũ hành thiên luân dĩ nhiên vỡ ra được, không ngừng có khủng bố công kích để ép hạ xuống, thiên địa đều đang kinh hãi, đế thiên rên lên một tiếng, bước chân hơi hơi lùi về sau chút, một luồng càng thêm mạnh mẽ huy thế từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, để hắn ổn định ra rồi thân hình. Nhưng này đã đủ để mọi người khiếp sợ, những cấm khu đó hậu nhân càng thêm ngơ ngác, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đế thiên bị người khác công kích đẩy lui, dù cho giờ khắc này đế thiên chưa toàn lực ứng phó. Sao có thể có chuyện đó? Thanh nghiệp vẻ mặt đại biến, hắn nhưng là nhìn đế thiên từng bước từng bước trưởng thành, cùng cấp bên trong không chỉ có khó có người với hắn ngang hàng, đến hiện tại liền có thể đỡ lấy hắn một quyền người đều quá thiếu, chớ đừng nói chi là hắn triển khai thiên luân chấn càn khôn loại bí thuật này thần thông, quả thực có thể quét ngang vương đạo cảnh hết thể lại địch. Nhưng hiện tại, đế thiên, có địch. Đế thị nhất mạch vinh quang, không thể nhân ngươi mà bị hư hỏng. Đế thiên trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp. Ngày xưa cha của hắn cỡ nào thần dũng, ngang dọc cửu thiên thập địa chưa từng bại trận, hôm nay hắn lại há có thể tổn hại phụ thân lui danh. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi." Thần Minh Tử tuột nói. Hên. Đế Thiên lạnh rên một tiếng, thủ trưởng vung lên, trong khoảnh khắc, nơi ngực của hắn phảng phất bị xé rách ra một lỗ thủng, tràn ngập ra từng tia từng tia hỗn độn khí, một mảnh lại một mảnh phù văn đồng bệnh mà ra, có tới 18 mảnh phù văn, ở trong hư không điên cuồng rung động, đến cuối cùng càng hóa thành khủng bố đại kỳ. Đệ ép thế gian, 18 diện Phù Văn Đại Kỳ hướng về tần minh căn giết mà xuống, như thế gian sắc bén nhất trường thương. Phù Văn Đại Kỳ ép mãn thương khùng, không ngừng đánh giết mà xuống, thiên địa đều đang lăn lộn cùng giết đạo, hàn thần cùng thiên tuyệt trần nội tâm đột nhiên nhảy lên lại. Này chính là hậu thiên thần thể cùng đế tử phong thái, thậm chí ngay cả bản nguyên Phù Văn cũng có thể như vậy tứ không e dè địa đánh giết đi ra, đổi làm cái khác tiên thiên thân thể kiên quyết không dám như thế, rất dễ dàng liền tổn thương căn cơ. Vụ Một cây cờ lớn quét ngang mà đến, cuốn lên đầy trời bụi bặm, mang theo vân đóa cùng loạn lưu quét về phía Tần Minh. Tần Minh vung quyền, vang một tiếng, cái kia cái phủ văn đại kỳ bị đánh bay, mà Tần Minh cánh tay nhưng là hơi hơi tê tê. Nhưng này dĩ nhiên khiến Tần Minh trong lòng khiếp sợ. Lúc trước hắn một quyền có thể kích nứt ngũ hành thiên luân, nhưng bây giờ, cú đấm này nhưng chỉ có thể đánh bay bừa chú này đại kỳ. Bản Nguyên Phù Văn, quả nhiên rất vướng tay chân. Bản Nguyên Phù Văn, bình thường thiên địa ý chí, hơn nữa ta huyết mạch sức mạnh, ngươi. Làm sao theo ta chiến? Đế thiên bình tĩnh mở miệng, nhưng phun ra nhất đạo cực sự bá đạo âm thanh, nắm giữ tuyệt thế vô song thể chất cùng huyết mạch, liền ngay cả phù văn đều so với những người khác càng mạnh hơn. Tần Minh, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Ngươi cũng chưa chắc thiên hạ vô song. Tần Minh chào phúng nở nụ cười, chốc lát trong lúc đó, chỗ mi tâm của hắn phẳng phát hiện ra một tiểu nhân bóng mờ, đó là trong ngóc hắn. Giờ khắc này chiếu dọi đi ra, chỉ thấy cái kia tiểu nhân há mổm, phun ra nuốt vào phù văn ánh sáng càng cũng có từng mảng từng mảng phù văn tỏa ra mà ra, làm cho toàn trường kinh ngạc không thôi. Ngũ hành sức mạnh đánh giết mà xuống, nương theo vạn lần đại thế, 18 diện phù văn đại kỳ xuyên thấu hư không, như một phương đại trận đem Tần Minh nốt ở bên trong, nhưng Tần Minh phù văn nhưng ở quanh người hắn vần quanh, hình thành một mặt diện màn ánh sáng, chặn lại rồi tất cả công kích. Hắn là tiên thiên thân thể. Cấm khu hậu nhân vẻ mặt lóe lên, vì sao chúng ta trước không có phát hiện? Tần huynh cũng không phải là tiên thiên thân thể, mà là hậu thiên thần thể. Thiên Tuyệt Trần lãnh đạm nói rằng, nhưng khiến cho mọi người tại chỗ trong lòng run lên bần bật, "Thần Minh, là Hậu Thiên Thần Thể." "Là Hậu Thiên Thần Thể bên trong cái nào một loại?" Cấm Khu Hậu nhân hỏi, "Hậu Thiên Thần Thể cũng có mạnh có yếu, thí dụ như Đế Thiên Ngũ Hành Thần Thể, liền thuộc về cực cường một loại, dù cho có người cũng lĩnh ngộ ngũ hệ đạo ý, thành tựu một loại nào đó Hậu Thiên Thần Thể, cũng không thể ngang hàng Ngũ Hành Thần Thể." Người sẽ biết." Thiên Tuyệt Trần khẽ miệng hiện lên một vết ý cười, không có trực tiếp chỉ ra hắn sẽ không là đế thiên huynh đối thủ cấm khu hậu nhân đạo liền ngay cả cha ta đều đã nói đế thiên huynh người như vậy một kỷ nguyên chị này một vị chỉ có đợi được bọn họ thắng bại đã phân thì mới biết ai là kỷ nguyên này tuyệt đại vô song người kia thiên tuyệt trần mở miệng cổ chi đại đế nắm giữ thôi diễn tương lai năng lực nhưng thiên mệnh lão nhân đồng dạng có thể làm được thiên mệnh lão nhân từng nói thần minh mới là cái kia tuyệt đỉnh người cổ chi đại đế cùng thiên mệnh lão nhân tiên đoán đến tột cùng ai càng chuẩn xác một ít Trận chiến này, liền có thể biết. Thiên địa cuồn cuộn, Trần Minh trong cơ thể thả ra 10 mảnh phù văn, từng người lóng lánh không giống ánh sáng, cái kia đại diện cho 10 loại thuộc tính sức mạnh, trong đó có 3 mảnh phù văn ánh sáng rõ ràng càng thêm mấy liệt, đó là tam hệ đã thành tựu đạo tắc thuộc tính sức mạnh. Một cây cờ lớn ngang trời đánh tới, đã thấy kiếm kia chi phù văn đón đánh mà lên, sắc bén cực kỳ, càng trực tiếp bổ ra cái kia cái phù văn đại kỳ, liền ngay cả phù văn ánh sáng đều ảm đạm đi. Đế Thiên con ngươi đột nhiên rụt xuống. Tần Minh trong cơ thể phù văn, tựa hồ so với phù văn của hắn càng mạnh hơn. Chuyện này ý nghĩa là Tần Minh thành tựu Hậu Thiên thần thể, mạnh hơn hắn. Ta không tin. Đế Thiên lắc lắc đầu, hắn không tin thế gian này có mạnh hơn hắn người. Còn lại 17 cây đại kỳ đồng thời rung động, bùng nổ ra thịnh liệt mà ánh sáng long ánh, phảng phất 17 viên tinh thần, hướng về Tần Minh ép rơi xuống. Tần Minh hai tay kết ấn, khởi động bên ngoài cơ thể mười mảnh phù văn, đón đánh mà lên, cùng bá khí tức cuồn cuộn, lấy ma kiếm. Lôi đỉnh ba mảnh phù văn dẫn đầu, 10 mảnh phù văn phảng phất đan dệt thành một tòa khủng bố đại trận, không ngừng sát phạt về phía trước, chém ra một cây lại một cây cờ lớn. 10 hệ thuộc tính. Ngươi là 10 kiếp thân thể. Đế thiên rốt cục nhớ tới này một thần bí mà đáng sợ thể chất, không thể, trên đời đã có ta ngũ hành thân thể, làm sao có khả năng còn có 10 kiếp thân thể. Nay chuyện trên đời, ngươi nói không tính, phụ thân ngươi nói cũng không tính. Tân minh giống to, khởi động 10 mảnh phù văn đại sát về phía trước. Như mười chui giết sáng lọe lọe lợi kiếm, không ngừng cắn nát những kia đại kỳ. Để Đế Thiên đột nhiên ho ra một ngụm màu đến, đó là hắn bản nguyên phù văn. Mũi bị hao tổn một mảnh, đều sẽ thương tổn được hắn bản nguyên. Thanh nghiệp biểu hiện nghiêm nghị, rất muốn ra tay, nhưng hắn vẫn ở nhẫn. Hắn biết, Đế Thiên sẽ không hy vọng hắn ra tay, chủ nhân càng không hy vọng. Nếu như cần phải mượn cường giả mới có thể đánh giết cùng cấp chi địch, như vậy, xương đế, vô vọng. Ngũ hành thân thể, mười kiếp thân thể, cấm khu hậu nhân yên lặng. Coi như ở loạn cổ, cũng rất khó gặp đến như vậy mạnh mẽ thể chất đồng thời xuất hiện, này coi là thật là một hoàng kim giống như hóng ánh tình thế, liền ngay cả vạn cổ hiếm thấy thể chất đều xuất hiện. ngơ ngờ, mọi người phảng phất trở lại một chiến hỏa phân phi niên đại, đó là loạn cổ những năm cuối, có hai đại cái thế cường giả đang quyết đấu, hùng hồn sức mạnh to lớn kinh ngạc nhân gian hàn giới. Vùng thế giới này, làm do ta chúa tể trầm phù. Đế thiên thét dài, loạn cổ thời gian, hắn phụ đã mất đi một cơ hội, đời này làm do hắn để đèn ngủ. Ầm. Đế Thiên trên người, một luồng khoáng cổ thức kim huyết mạch sức mạnh ầm ầm bạo phát, để mọi người huyết mạch đều khi theo chi chiến hưởng, phảng phất ở cúng bái vương giả, Đế Thiên huyết mạch sức mạnh là huyết bên trong chi vương. Đế Thiên nhẹ nhàng hút một cái, đem những kia phá nát phù văn đều hút vào trong cơ thể, hóa vào huyết mạch sức mạnh bên trong, thời khắc này, Đế Thiên huyết mạch sức mạnh cường thịnh đến một chưa từng có mức độ, đây là tới tự Vô Thượng Đế Vương truyền thừa huyết mạch, chỉ bằng vào này huyết mạch Liền có thể hoành ép thế gian tất cả tiên thiên thân thể, chớ đừng nói chi là hòa vào hậu thiên thần thể phù văn. Đế thiên thiếu chủ, rốt cục vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Thanh nghiệp lầm bẩm, tuy rằng làm như vậy sẽ tiêu hao đế thiên không nhỏ sức mạnh, nhưng đế thiên dựa vào sức mạnh của chính mình đánh bại địch thủ, chung quy dễ chịu người khác giúp đỡ. Ai con đường trưởng thành không hội ngộ đến lực lượng ngang nhau đối thủ đây, liền ngay cả lao chủ nhân đều tẳng gặp được một túc địch, thiếu chủ trước mắt kẻ địch, so với loạn cổ vị kia có thể nói là như gặp sư phụ chiến đế thiên tóc đen trong nháy mắt biến thành lóa mắt kim sắc mỗi một cái sợi tóc đều như một cái lợi kiếm không ngừng cắt chém mà qua hơi thở của hắn sắc bén đến đỉnh cao nhất vung lên huyết mạch chi quyền chấn áp mà xuống tần minh mười mảnh phù văn đều đều hòa vào nhân hoàng quyền bên trong nhưng ở va chạm bên dưới tần minh vẫn cứ ho ra đầy máu hướng về phía sau thối lui trung quy không cách nào vượt qua này huyết mạch trên lệnh cấm khu hậu nhân than thở này cô huyết mạch sức mạnh Liền ngay cả bọn họ đều không thể so sánh cùng nhau a. Nhưng nhưng vào lúc này, Tần Minh thân thể nhưng đang phát sáng, hơi thở của hắn ở kéo lên, điều này làm cho mọi người kinh ngạc, Tần Minh còn có hậu chiêu sao? Chương 622: Đối với cấm khu cấm túc. Tần Minh, lấy 10 kiếp thần thể phù văn đối địch cũng vô dụng, Đế Thiên huyết mạch sức mạnh có thể nói thế gian mạnh nhất, hai nguồn sức mạnh va chạm, liền ngay cả phù văn đều phải bị đánh tan. Đây là Đế thiên Thiênỷ trưởng lớn nhất, cũng là Đế Thiên cuối cùng thủ đoạn. Bất luận cái gì bí thuật thần thông, đều không thể cùng hắn căn bản nhất huyết mạch sức mạnh so sánh lẫn nhau, này bắt nguồn từ hắn cái kia vô địch thiên hạ phụ thân. Mọi người ở đây cho rằng tần minh bại cục đã định thời điểm, tần minh trên người, nhưng dâng lên một luồng thịnh liệt ánh sáng, cồn cồn mà khiếu, điều này làm cho mọi người rõ ràng, tần minh, vẫn không có bị đánh bại, hắn vẫn có hậu chiêu. Vâng ca, phản phất có phá nát âm thanh từ tần minh trong cơ thể truyền ra, hơi thở của hắn vào thời khắc này nhảy lên tới cảnh giới hoàn toàn mới. Đó là vương đạo cảnh tám tầng. Phá cảnh. Mọi người ngạc nhiên, chiến đấu đến một bước này, hai người đều nên nằm ở lực kiệt chuyển chiết điểm, lúc nào cũng có thể đi xuống dốc. Tần Minh vào lúc này phá cảnh, tựa hồ không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn cũng không phải là mạnh mẽ phá cảnh, mà là nước chảy thành sông, vẫn áp chế, đến giờ phút này hoàn toàn bạo phát. Hàn thân nhìn ra ngọn nguồn, từ lúc trong trận pháp, Tần Minh liền nên muốn đột phá, nhưng cũng miễn cưỡng áp chế lại. Kỳ thực Tần Minh đã sớm muốn đột phá chỉ là ở ngàn cân treo sợi tóc, thiên đạo kính gặp phải hấn kích, hắn lo lắng có biến, vì vậy mới không có đột phá, vẫn tạm gác lại hiện tại. Cảnh giới của ngươi mạnh hơn ta, huyết mạch mạnh hơn ta, xuất thân mạnh hơn ta, coi như ngươi thắng rồi ta, lẽ nào thì có rất mãnh liệt tự hào cảm sao? Tần Minh mở miệng, cha của ngươi vang rội cổ kim, ngang dọc cửu thiên thập địa, mà cha của ta, ta thậm chí đều sắp đã quên dáng dấp của hắn, chỉ chứa cho ta một hỗn loạn. Âm thanh dừng lại, Tần Minh lại nói, nhưng như vậy Trái lại đã sớm tâm trí của ta một viên đối với bản thân vô địch chi tâm. Mọi người nội tâm phảng phất đều nhân tần minh mà chấn động lại. Đế Thiên nắm giữ được trời cao chăm sóc tu hành hoàn cảnh cùng tài nguyên. Cha của hắn là vùng thế giới này trí cường giả, giao cho hắn cường giả cần thiết tất cả. Bất luận là huyết mạch, thiên phú, vẫn là công pháp thần thông. Đế Thiên chưa từng thiếu hụt, nhưng hắn cũng không có chắc thắng tần minh. Ngược lại người sau chính đang từng bước trở nên càng mạnh hơn. ở đem hắn lá bài tẩy toàn bộ thả ra ngoài. Đế thiên thiếu hụt, phảng phất chính là tần minh nhắc tới cái kia viên cường giả vô địch chi tâm. Có thể đế thiên đã đầy đủ kiêu ngạo, nhưng này không phải đối với bản thân niềm tin vô địch, mà là đối với phụ thân hắn giao cho tất cả ủng có niềm tin vô địch. Đế thiên tâm trí lần thứ nhất bị động riêu, hắn là thần linh dòng dõi, nên quét ngang hết thể địch thủ, nhưng là hôm nay, hắn gặp phải cuộc đời không có chi đại địch, bách hắn vận dụng cuối cùng thủ đoạn, đồng thời, nói cho hắn, hắn khuyết thiếu một viên cường giả chi tâm, kiêu ngạo cung cường giả không quan hệ bước vào vương đạo tám tầng cảnh tần minh cùng đế thiên cảnh giới tương đương quả đấm của hắn lần thứ hai đập ra ngoài cùng lúc đó bên cạnh hắn lại hiện ra nhất đạo thân thể đó là tần minh thể ngã ở lấy tuyệt thế sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra thiên ma chém Thể ngã thanh nghiệp sửng sốt một chút đây là trong truyền thuyết đế cấm thuật chỉ có tu hành cùng cẳng ngộ đến nhất định trình độ sau mới có thể triển khai ra hơn nữa không phải hết thể cổ chi đại đế đều có thể lĩnh ngộ ở loạn cổ kỳ nguyên bên trong chỉ có một người thành công, người kia trở thành đế thiên chi phụ tử địch. Có thể hiện tại thanh nghiệp nhưng từ tần minh trên người nhìn thấy loại bí thuật này, điều này làm cho trong lòng hắn thầm than, hay là tần minh cùng đế thiên vốn là số mệnh bên trong kẻ địch. Đế thiên rít đạo, quét ngang ra một quyền, cồn cồn thiên địa đại thế cùng tần minh quyền lực chạm va vào nhau, phảng phất đánh xuyên liễu thương khung. Sức mạnh của hai người không ngừng đấu, chân chính đạt đến hư nguyên cảnh dưới vô địch cấp độ, bọn họ quyền uy coi như là tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không cách nào cùng với ngang hàng. Chém. Đế Thiên huyết mạch sức mạnh phảng phất bước cháy lên, hắn bầu trời hiện lên chín mặt thiên luân, sát phạt mà rơi, khủng bố giết uy điên cuồng hướng về tần minh đập mà đi. Nhưng tần minh bản tôn chưa động, hắn thể ngã thân thể nhưng cất bước tiến lên, lấy thiên ma chém hủy diệt chín mặt thiên luân, mà tần minh bản tôn bình tĩnh mà bước lên phía trước, không ngừng hướng đi đế thiên. Ngoi đi một bước, phảng phất đều có một luồng đáng sợ uy thế giáng lâm ở đế thiên trên người, để đế thiên tâm thần đều chấn động. Di vãng đều là hắn mang cho người ta như vậy áp bức cảm giác. Hiện nay hắn cũng nếm trải. Chỉ là hắn không nghĩ ra thiếu niên ở trước mắt vì sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy uy thế, như là trời sinh quân vương muốn thống ngự nhân gian dưới. Rốt cục làm bước cuối cùng kết thúc thì, Tần Minh song chỉ đột nhiên bạo giết mà ra, chân võ chỉ tay tái hiện, phảng phất có thể xuyên thủng vô ngần hư không. Tần Minh sức mạnh huyết thống cũng trong nháy mắt này bạo phát, tuy không bằng đế thiên như vậy khủng bố nhưng cũng không kém chút nào tầm thường đế tử đế thiên thiêu đốt tinh lực hướng phía trước điên cuồng bước chậm thiên địa đều ở dao động như là đánh vỡ vạn cổ tới nay cấm chế để thanh nghiệp một trận do dự đế thiên như vậy tiêu hao tinh lực dù cho thắng rồi cũng cần điều dưỡng dài đằng đằng một quãng thời gian hơn nữa hắn thắng hy vọng cũng không phải rất lớn đế thiên cùng tần minh công kích lần thứ hai đánh tới đồng thời như là hai viên hành tinh va chạm đất dung núi chuyển nam đầu ngoài thành non xanh nước biết đều trở thành một mịt Trận chiến này có thể xưng là chuẩn hoàng cuộc chiến, hai người đều đạt đến loại kia khủng bố trình độ, khoáng cổ tuyệt luân. Bùi mùi cồn cồn, đầy trời bụi bặm tung bay mà lên, như báo cắt giống như, che kín bầu trời, qua lại đến mọi người không mở mắt nổi. Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn là nhìn thấy một bóng người xa xa mà bay ngang ra ngoài, nhất đạo đế quang xuất hiện, thủ hộ người kia thân thể, làm cho vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, đây chính là Đế Thiên A. Đan tử tên Đế Thiên bên trong. Liền có thể thấy được cha của hắn ký thác thế nào kỳ vọng cao, mà đế thiên cũng chưa từng để hắn thất vọng quá. Có thể hôm nay, đế thiên, thất bại. Tân minh bóng người đứng ngạo nghễ ở trên hư không, hắn một người, phản phất liền đoạt hết thế gian tạo hóa, tiên thiên thân thể không cách nào so sánh cùng nhau, đại đế dòng dõi không cách nào cùng với chiến, có người như vậy vắt ngang ở trước, không biết là thời đại chi hạnh, vẫn là thời đại bi ai. Vạn đạo tranh giành, trăm tàu tranh lưu, trung quy là muốn xuất hiện một như đồng đế tôn, mà đế nhân vật như vậy. Hàn thần than khẽ, có chút vui mừng chính mình đúng lúc cùng tần minh hòa giải, không có tiếp tục liều chết với hắn xuống, không phải vậy, sẽ vì cửu thiên Các thu nhận đại hoạ. Tần minh không có tiếp tục ra tay với đế thiên, đế thiên trên người không ngừng có một cái hộ thể hoàng khí, coi như là thượng phẩm hoàng cũng không cách nào đánh tan, thậm chí còn có thể đưa tới cấm khu chi chủ chú ý. Nếu là trận chiến này bạo phát ở cửu châu trong thành, chỉ sợ tề thiên minh người càng thêm ngồi không yên. Thiên tuyệt trần cười đáp ý hắn nhớ tới chính mình lần đầu gặp gỡ tần minh thì kiêu ngạo bây giờ nghĩ lại khi đó quá tuổi trẻ cấm khu hậu nhân sướng sốt, thiên mệnh môn cùng cửu thiên các người cũng sướng sốt, chỉ có cửu lũ địa phủ đệ tử trên mặt mang theo tự hào vẻ sư huynh của bọn họ tần minh xưa nay đều là hung hăng như vậy quét ngang thiên hạ hào kiệt người khai sáng một kỳ tích tần minh trong đầu vang lên nhất đạo khẳng định khen ngợi thanh âm đó là do hệ thống phát sinh để tần minh có chút tiểu đắc ý nhiều năm như vậy hệ thống vẫn không có khoa quá hắn đây Có điều, hệ thống ngữ khí trở nên nghiêm nghị lên, ngươi đánh bại hắn, cũng là tiến vào cấm khu trong tầm mắt, sau này con đường, muốn càng càng cẩn thận. Hửm, ta biết, Tân Minh trong mắt phong mang nẹ qua, 3.000 giới kẻ địch lớn nhất, cũng không phải là những này cấm khu hậu nhân, mà là, cấm khu bên trong chân chính đáng sợ lao quái vật. Còn có một việc, hệ thống nhẹ giọng nói rằng, tự đang thở dài. Chuyện gì? Tân Minh có chút không rõ, hắn rất ít nghe được hệ thống lấy loại này ngữ khí nói chuyện ta khả năng, không thể làm bạn ngươi đồng thời đến cuối cùng. Hệ thống nói xong câu đó liền không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho Tần Minh làm sao hỏi dò đều không có đáp lại. Không thể đồng thời đến cuối cùng sao. Tần Minh cũng có chút sầu não, hệ thống mặc dù có chút khanh, nhưng thời gian dài như vậy tới nay, hắn sớm thành thói quen hệ thống tồn tại, đem hắn coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nếu như có một ngày hệ thống không gặp, hắn không biết mình có thể hay không rất khó vượt qua. Ngay ở Tần Minh chuẩn bị đạp bước mà xuống thì, xa xa thiên cung đột nhiên tràn ngập ra một luồng mãnh liệt hoàng đạo ba động làm cho tần minh con ngươi ngưng lại có hoàng đạo cao thủ xuất hiện hơn nữa cái kia hoàng đạo ba động chính là hướng về tần minh lan tràn mà đến cuồng loạn khí tức không được lan lội bao phủ thương vũ tần minh trong mắt có một thanh hoàng đạo chi kiếm cực tốc mà đến không ngừng phóng to phải đem hắn tuyệt sát chính là thanh nghiệp ra tay rồi hắn tuyệt không thể chứa hứa tần minh tiếp tục tiếp tục trưởng thành đế thiên không làm được sự tình hắn đến thế đế thiên hoàn thành Đế thiên là lão chủ nhân dòng dõi, nên thừa thiên mệnh, quân lâm thiên hạ, không nên có như vậy đại địch tồn tại. Nhưng hắn đã quên, đế thiên muốn thừa thiên mệnh, nhưng có người muốn đạp lên mệnh trời mà đi, hắn là tần minh, cũng ở thiên đạo mệnh số bên trong. Đúng. Toàn bộ hư không đều mạnh mẽ run lên, cựu thiên các mọi người lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, rồn dập nhìn về phía xa xa hư không, chỉ thấy một ông lão bước chậm thương vũ mà đến, chỉ tay một cái, cái kia sắp đâm vào tần minh trong thân thể hoàng đạo chi kiếm ầm ầm Thanh nghiệp vẻ mặt đại biến, một luồng khủng bố phong ấn sức mạnh giáng lâm với thân, làm cho thanh nghiệp trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt. Thân là cấm khu bên trong tồn tại, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một luồng tử vong tâm ý tới gần. Cái cảm giác này chỉ có hắn ở đối diện cấm khu chi chủ thì mới phải xuất hiện. Ông lão kia là người phương nào, càng nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng, mang theo cấm khu các tiểu tử cút ra ngoài. Từ đây nam đầu thành đối với các người cấm túc. Ông lão thanh như hồng trùng, mẹ gạ chồng uy chấn thiên địa cả tòa nam đầu thành phảng phất đều đang vang vọng ông lão âm thanh thanh nghiệp sắc mặt khó coi những cấm khu đó hậu nhân bao quát viên trạch tưởng cùng lang tạ ở bên trong đều đi tới bên cạnh hắn thanh nghiệp quay về ông lão hơi ô quyền, quấy rối xoay người thanh nghiệp trong con ngươi hiện lên vẻ khuyết nhủ ông lão không có giết hắn nhưng đối với bọn họ cấm túc đây là nhục nhã đối với cấm khu nhục nhã từ xưa tới nay chỉ có cấm khu đối với người ngoài cấm túc phần xưa nay liền không có người ngoài đối với cấm khu cấm túc lời giải thích Nhưng Thanh Nghiệp biết, mình và đối phương căn bản không ở một cấp số, người lao giả này vẫn luôn ở cựu thiên các chu vi, cũng đang quan sát đế thiên cùng tần minh chiến đấu, nhưng hắn nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện. Mọi người nhìn cấm khu mọi người rời đi bóng lưng, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt đây chính là cấm khu à, liền như vậy ở ông lão uy hiếp dưới rời đi, đây là cỡ nào thần uy Chương 623, Bệnh Hoạ Thanh Nghiệp, mang theo cấm khu chi chủ người đời sau lặng lẽ rời đi, thậm chí không hề lưu lại thả một câu lời hung á Người Lão giả này hiển nhiên biết được thân phận của bọn họ, vẫn như cũ dám như vậy quát mắng bọn họ, hạ lệnh nam đầu thành đối với bọn họ cấm túc, điều này nói rõ ông Lão có đầy đủ sức lực ứng đối cấm khu phiền phức. Có thể mọi người nội tâm vẫn cảm thấy chấn động, hay là thanh nghiệp cùng đế thiên chờ người ở trước mặt ông Lão không đáng nhắc tới, nhưng bọn họ trước sau đại diện cho cấm khu, ông Lão đối với bọn họ cấm túc, đắc tội, nhưng là cấm khu. Có thể ông Lão phảng phất hồn nhiên không đem việc này để ở trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười dưới bước chậm đi xuống, nhìn mọi người, cửu thiên các lấy hàn thần cùng hoa tưởng dung dẫn đầu, rồn rập không người, cung nên sư tôn trở về. được rồi, có cái gì có thể cung nên ta, mau dẫn cửu lũ địa phủ cùng bạn của thiên mệnh môn tiến vào cửu thiên các một tự. ông lão sang sảng nở nụ cười, làm cho tần minh chờ người sáng mắt lên. thiên mệnh môn cùng cửu lũ địa phủ văn bối gặp cửu thiên các hoa tiền bối, cái gì tiền bối hậu bối, đi vào nói sau đi. ông lão cười cợt, trước tiên đi vào. Mang theo vài phần mây mù giống như mở ảo tâm ý, mỗi một bước bước ra phảng phất đều chất chứa cực kỳ cao thâm hoa văn đại đạo, để tần minh trở trong lòng người xúc động, vội vàng theo sau lưng. Đi vào cửu thiên các, hoa vũ tiên nhìn một chút thiên khung bên trên thiên đạo kính, hơi hơi như mày, cấm khu người, càng ngày càng làm cản. Mọi người âm thầm tạc lưỡi, liền ngay cả cửu thiên các đệ tử đều có chút ngộng, bọn họ có thể chưa hề biết, chính mình vị này yêu thích tiêu diêu sư tôn, cũng sẽ có hung hăng như vậy một mặt đối với cấm khu dưới lệnh cấm hơn nữa nói cấm khu làm cản bọn họ lại có cái gì có thể kiên kỵ đây? Tân Minh cười nhạt nói lúc đó Đế Thiên ra tay muốn muốn hủy diệt Thiên Đạo kính thời điểm cũng không có võ hoàng ở đây hắn liền dám làm như thế này chính là cấm khu mang cho bọn họ mạnh mẽ sức lực một đám tham sống sợ chết người ở thế giới kia không cách nào đặt chân liền muốn muốn hy sinh tiểu thế giới đến thành tiểu bọn họ trường sinh ngự thực sự là hưởng phí bọn họ đã từng vì là đế Hoa Vũ Tiên trầm giọng nói. Đối với hoa vũ tiên, cựu thiên các đệ tử cũng không lý giải ra sao, đặc biệt là thế giới kia, trường sinh mộng chờ chữ, càng làm cho bọn họ cảm thấy mê man, chỉ có hàn thần cùng hoa tưởng dung thắng khẽ, mà tần minh chờ người như có ngộ ra. Sư phụ, đồ nhi một mình để vào cấm khu người, suýt nữa vì là cựu thiên các gây thành họa lớn ngập trời, kính xin sư phụ giáng tội trách phạt. Lúc này, hàn thần đột nhiên quỳ một chân trên đất, quay về hoa vũ tiên thỉnh tội. Việc này không trách đại sư mình, cấm khu tử đến thì là chúng ta để vào. Còn lại Cửu Thiên các đệ tử cũng trước sau quy xuống, đem tội lỗi vơ tới trên người mình. "Cha." Hoa Tưởng Dung chỉ phun ra một chữ, không có biện giải, tương tự khuất thân thỉnh tội. "Là sư phụ không có bản giao rõ ràng, không trách các ngươi." "Lần này may là có Tần Minh hiến chất, không phải vậy ta Cửu Thiên các cơ nghiệp thật sự muốn hủy hoại trong một ngày." Hoa Vũ Tiên cười nói, lập tức hắn mục quang rơi vào Tần Minh cùng Thiên Tuyệt Trần trên người, mệnh trời đạo huynh cùng Cửu Vũ đạo huynh gần đầy khỏe. Tất cả mạnh khỏe. Tân Minh cùng Thiên Tuyệt Trần đồng thời hồi đáp, bọn họ còn cũng không rõ ràng Hoa Vũ Tiên sống cỡ nào lâu đời năm tháng, không phải vậy tất kinh hãi hơn. Hoa Vũ Tiên, Thiên Mệnh lão nhân, hơn nữa Cửu ưu Hoàng, có thể đều là ngang qua một kỷ nguyên hóa thạch sống a. Vậy thì tốt. Hoa Vũ Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ta nghe nói thượng giới biến cố, chiến loạn sẽ tới, Tề Thiên Minh dạ tâm nhưng càng ngày càng bành trướng, tìm thời gian ta nhất định hảo hảo bái phỏng một hồi hai vị đạo huynh. Hoa Vũ Tiên để Tần Minh cùng Thiên Tuyệt Trần Đại Hỷ. Hoa Vũ Tiên tuyệt đối là võ hoàng bên trong cực kỳ hàng đầu nhân vật, bằng không không thể nào làm được một lời quát lui thanh nhiệt. Có hắn giúp đỡ, đối kháng Tề Thiên Minh liền lại nhiều hơn mấy phần nắm. Ngươi gọi Tần Minh, đúng không? Hoa Vũ Tiên đột một hỏi. Chính vâng. Ta nhìn ngươi chiến đấu, ngươi là mười kiếp thân thể. Hoa Vũ Tiên lại hỏi, như là ở xác nhận cái gì? Tần Minh khẽ vút cằm, chỉ thấy Hoa Vũ Tiên đấy mắt phảng phất có từng kia từng kia vẽ kích động quay về Tần Minh đạo, rất tốt, người đi theo ta. Hoa Vũ Tiên để Tần Minh theo, Tần Minh tự nhiên không dám từ chối, có thể Hàn Thần trông thấy Hoa Vũ Tiên mang theo Tần Minh đi tới phương hướng, trong con ngươi nhưng có vẻ kinh dị hiện lên. Hàn huynh, Hoa tiền bối đây là ở Tần huynh đi tới Hà Phương. Thiên Tuyệt trấn hỏi. Hàn Thần mím mím miệng, không hề trả lời, nhưng là Hoa Tưởng Dung đáp lại Thiên Tuyệt Trần câu hỏi, đó là ta Cửu Thiên các nhất là cơ mật địa phương, liền ngay cả đại sư huynh cùng ta đều không có đi vào tối cơ mật địa phương thiên tuyệt trần sắc mặt cả kinh coi như tần minh giúp cửu thiên các một đại ẩn hoa vũ tiên cũng không đến nỗi mang tần minh tiến vào tối cơ mật địa phương chứ muốn báo đáp tặng cho một ít hoàng khí đan dược đều đầy đủ chỗ đó từ khi kiến tạo ban đầu liền chỉ có sư tôn một người đi vào người tầm thường căn bản không có cơ hội tiến vào bên trong hàn thần nói tần minh hoa tưởng dung lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại miễn cưỡng nuốt xuống có sự tình đang không có xác nhận trước Nàng cũng không dám nói, dù cho Hoa Vũ Tiên là cha của nàng. Nàng biết, ở Hoa Vũ Tiên trong lòng, có vài thứ, so với cõi đời này hết thảy đều quý giá, mặc kệ là danh dự, địa vị, tiền tài, quyền thế, vẫn là tình thân, đều không đủ so sánh cùng nhau. Tân Minh theo Hoa Vũ Tiên, một đường đi vào cửu thiên các nơi sâu xa, cuối cùng, đi tới một gian thiên thạch ngôi sao chế tạo gian phòng, nói là gian phòng, nhưng không có môn, cũng không có cửa sổ, không biết để làm gì đồ. Ngươi có thể nhìn ra căn phòng này có chỗ đặc thù gì? Hoa Vũ Tiên cười hỏi, nhìn về phía Tần Minh mục quang lại như đối xử chính mình hậu bối. Do thiên thạch ngôi sao chế tạo, còn có trận văn, coi như là thượng phẩm hoàng cũng không cách nào bằng vũ lực đem nổ ra. Tần Minh mở miệng nói, hắn tham nghiên hiên viên đại đế lưu lại trận pháp bản chép tay đã đã nhiều ngày, đối với trận đạo đã có cực kỳ sâu sắc hiểu rõ. Thiên thạch ngôi sao, vốn là có thể dùng đến chế tạo đế binh tồn tại, hơn nữa cấp 6 đỉnh cao nhất trận văn này cứng như sắt thép gian phòng có thể dùng vững như thành đồng vách sắt để hình dung hưởng còn nước không hoa vũ tiên tiếp tục hỏi ánh mắt bên trong mang theo một vẻ mong đợi tâm ý hy vọng có thể từ tần minh trong miệng nghe được làm mình thỏa mãn trả lời còn có tần minh mí mắt chớp chớp nhìn một chút do thiên thạch ngôi sao chế tạo gian phòng lại ngẩng đầu liếc mắt một cái thiên không còn ngươi khoát nhiên sáng ngời, căn phòng này là trung ương trận pháp ở cựu thiên các bên trong tứ đại phương vị mỗi người có một pháp trận Có thể võ giả nhanh chóng tăng lên, mà căn phòng này, là trung ương trận pháp, ở vào trung tâm nơi, hội tụ đáng sợ nguyên khí, không ngừng bị hút vào thiên thạch ngôi sao chế tạo trong phòng. Chúa công có người nối nghiệp. Hoa vũ tiên trên mặt phù mặt ra một tia vẻ vui mừng, nhưng lời nói của hắn lại làm cho tần Minh không rõ, hoa vũ tiên, cũng có chính mình chúa công sao. Tần Minh còn chưa kịp đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời, hoa vũ tiên tay háo bảo phất một cái. Cái kia thiên thạch ngôi sao chế tạo gian phòng đột nhiên xuất hiện một vào miệng, lôi vào, bên trong đen tối một mảnh, như mật thất giống như. Trên thực tế, điều này cũng xác thực là một gian mật thất, bốn phía đều bị phong kín, ánh mặt trời không cách nào chiếu vào. Đồng thời vào đi. Hoa vũ tiên mở miệng, tần minh không có chối từ, hắn cũng rất tò mò, này hoa vũ tiên, đến tột cùng là người nào. Tiến vào mật thất sau khi, vào miệng, lối vào lập tức biến mất, chu vi không có ánh sáng còn có khủng bố hàn khí tập kích mà đến lấy tần minh tu vi và cảnh giới dĩ nhiên cảm giác được hắn lãnh có thể thấy được trong phòng này nhiệt độ có bao nhiêu thấp vu hoa vũ tiên ngón tay búng một cái từng đạo từng đạo ánh lửa xuất hiện bên trong gian phòng nhất thời trở nên sáng ngời, nhưng dù vậy bên trong mật thất này chẳng có cái gì cả trống giống Người hướng về trên tường xem hoa vũ tiên chỉ tay chu vi vách tường ở yếu đất hỏa diệm ánh sang dưới tần minh nhìn thấy nhỏ bé đường nét lưu động Tần Minh không nhịn được đi lên phía trước, muốn nhìn rõ trên tường khắc họa đến tột cùng là cái gì. Đây là đệ nhất bước. Tần Minh con ngươi vi ngưng, chỉ thấy trên tường bích họa phản phất nắm giữ chính mình sinh mệnh, cái kia đường nét đang lưu động chậm chậm, đó là một vị khinh thường vạn giới bóng người, hai con mắt phản phất nhật nguyệt, mỗi một cái sợi tóc đều như một viên tinh thần, con ánh loa mắt, hắn đứng ở nơi đó, chính là thiên hạ chi chủ, không có chút hồi hộp nào. Hắn để Tần Minh lòng sinh cảm giác, chỉ sợ liền ngay cả tần vũ đại đế ở bóng người này trước mặt, đều xa kém xa. Bóng người này vị trí nơi, mênh mông vô tận, như tiên như ma, phảng phất vĩnh vô cùng tận. Này phải làm là thái sơ đại lục đi. Thần Minh thầm nghĩ. Trong giây lát, vị này bóng người di chuyển, hắn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dạ yếu. Mỗi một giây đối với hắn mà nói phảng phất chính là và năm, dù cho hắn đi tới trí cao châu ngồi, vẫn như cũ không cách nào tránh được vô tình năm tháng. Cuối cùng trong mắt Vị này thân ảnh biến mất không gặp, trên vách tường giống tuyết, phảng phất từ đến sẽ không có dấu vết gì. Tân Minh hướng đi bước tiếp theo bích họa. Này một bức trên bích họa, vị này bóng người tái hiện, dưới chân của hắn là từng đạo từng đạo mảnh vỡ, mỗi cái mảnh vỡ đều rất giống một tòa tiểu thế giới, đây là mảnh vỡ thế giới. Ở vạn ngàn mảnh vỡ bên trong thế giới, bóng người này lựa chọn trong đó một tòa, trốn vào trong đó. Tân Minh vẻ mặt lấp loé, hắn tựa hồ đã biết được bóng người này chọn cái nào tòa mảnh vỡ thế giới đệ tam bức trên minh họa, vị này khủng bố bóng người ở mảnh vỡ thế giới chu vi trước mắt, khắc xuống lít nha lít nhít pháp văn cùng trận văn, đem vũ trụ tạo hóa đều thu nạp mà đến, chu vi rất nhiều tinh thần đều vì vậy mà khô cạn ảm đạm rồi, bị vị kia vô thượng đại năng đoạt đến rồi tạo hóa. Minh họa bên trong, phảng phất xuất hiện một mảnh mênh ngông vũ trụ, nơi sâu xa trong vũ trụ, có một viên thủy lam sắc tinh cầu, mà cái kia vô thượng bóng người, như có như không hướng về cái kia viên thủy lam sắc tinh cầu liếc mắt một cái, để tần minh tim đập tăng nhanh chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người cuối cùng một bước bĩnh hỏa cái kia vô thượng bóng người trên lòng bàn tay phảng phất nâng cái gì nhưng cũng như là trong suốt tinh thần thể giống như để tần minh không nhìn thấy mà ở cái kia vô thượng đại năng bên người thì lại đứng thẳng một ông già hai người trường đã mở miệng tần minh bên thai phảng phất xuất hiện thanh âm rất nhỏ đó là hai người ở đối thoại a khó ngươi cảm thấy này để cho hậu nhân cơ duyên nên cứ gọi tên gì vô thượng bóng người hỏi cái kia bị gọi là a khó ông lão Vẻ mặt hơi lạnh lẽo cuối cùng phun ra một câu để tần minh kinh hãi đến biến sắc. Chúa công, phần này để cho ngài truyền nhân cơ duyên, không bằng gọi là hệ thống đi. Đợi được có một ngày, có người kế thừa nó, liền cũng kế thừa ngài tất cả. Chương 624, Giải tán cửu thiên các. Tần minh quan sát trên bích họa lưu động đường nét, bên hai truyền đến hai người âm thanh rất nhỏ, nội tâm nhưng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn suy nghĩ qua vô số lần hệ thống lai lịch, không nghĩ tới sẽ ở cửu thiên các trong mật thất biết hệ thống lai lịch. Chúa công, a khó thanh âm vang lên, còn có một thanh ma kiếm, ta nghĩ để cho một vị khác người hữu duyên. Được. Vô thượng đại năng gật đầu, sau đó thân ảnh của hai người biến mất ở trên bích họa, không biết đi tới Minh Ngông vũ trụ Hà Phượng, chỉ là sau khi hắn rời đi, từng vị cường giả gào thét mà đến, điên cuồng tràn vào tòa kia mảnh vỡ bên trong thế giới, tòa kia mảnh vỡ thế giới phát sinh khủng bố biến hóa, ở vòm ngần dưới bầu trời sao có vẻ đặc biệt chói mắt chói mắt. Ở cái kia tràn vào mảnh vỡ thế giới cường giả bên trong, Tần Minh nhìn thấy thiện trường không sức mạnh cường giả, còn có miệng tụng Phật Hiệu, nhưng cầm trong tay tu la thiên đao tăng nhân, bọn họ nhân số đông đảo, mang theo bá đạo Vũ Binh. Ngoài ra, còn có một kỳ lạ trùng tộc, bọn họ nhân số ít ỏi, nhưng một đường thôn phệ tinh không sức mạnh, cho đến dáng lâm ba ngàn giới bên trong. Hô! Binh hỏa diễn biến tới đây liền đình chỉ lưu động, mà Tần Minh cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Phương Tài, lúc nãy, nhìn thấy thực sự quá mức kinh thế hai tủ, không chỉ có hệ thống lai lịch, còn có tề gia. Vân Hải tự nhóm thế lực dáng lâm mảnh vỡ thế giới quá trình. trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có những thế lực khác cùng đến, thế nhưng đã không cách nào khảo chứng, vô cùng có khả năng ở loạn cổ thời gian liền dập tắt trong năm tháng. Tiền bối. Thần Minh khẽ nói. ngươi đều xem xong. Hoa vũ tiên bước chậm đi tới Thần Minh bên người, này bích họa là chúa công lưu hạ tối hậu đồ vật, nói đợi được người hữu duyên xuất hiện thời điểm, liền giao cho người hữu duyên xem, hắn tự sẽ hiểu. Người hữu duyên. Chỉ là... Tại sao là ta? Tân Minh hỏi, tinh hà bên trong trôi nổi vô tận mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ cũng có thể hình thành một tòa thế giới, dựa theo bích họa đưa ra dấu vết đến xem, địa cầu, cũng chỉ là một người trong đó mảnh vỡ. Nhưng có chút không giống chính là, địa cầu bên trên cũng không tồn tại tu sĩ, có, chỉ là nhân loại khoa học kỹ thuật. Duyên tới duyên đi, từ nơi sâu xa tự có chú định, coi như là chúa công, cũng không biết chuyển thừa sẽ rơi xuống hà trên thân thể người, bằng không nhất định sẽ trước thời gian báo cho ta Buồn cười chính là lão phu du lịch một toàn bộ kỳ nguyên, ở trong Hồng Trần tìm kiếm, cuối cùng ngượng nhưng chủ động tới đến Cựu Thiên Cát, đây mới là thiên ý. Hoa Vũ Tiên cười nói, Tần Minh trong đầu hệ thống phát sinh một tiếng thở dài, tự hồ cũng chỉ có hắn biết được tại sao lại lựa chọn Tần Minh. Địa cầu cũng không phải một viên không cách nào tu hành tinh cầu, tuy rằng nó khoảng cách Thái sơ Đại Lục rất xa xôi, từ lâu mất đi tu luyện văn minh, nhưng nó là một kỳ tích, dĩ nhiên có thể từ tĩnh mịch bên trong thức tỉnh, khai ngén sinh linh đến cuối cùng lại hình thành khác loại văn minh sử. Dựa theo a khó đại nhân suy đoán, này viên tinh thần nhất định phải đi ra rất nhiều kinh thế hai tục nhân vật thay đổi tất cả. Mà ở dài lâu thời gian bên trong, thái sơ đại lục cũng có đại năng chú ý tới địa cầu tòa này không giống bình thường mảnh vỡ thế giới. Bọn họ vượt qua mấy chục ngàn năm thậm chí mấy triệu niên thời gian mới đi tới địa cầu, ở nơi đó lưu lại chính mình dấu chân. Địa cầu có chúa công lưu lại pháp văn, coi như là những thần đế đó cấp lao quái vật. Cuối cùng vì tiến vào vào địa cầu. Cũng không thể không lột bỏ tu vi của chính mình. Phật môn, đạo giáo, thiên sứ tộc, đều tăng đi tới địa cầu, ở nơi đó lưu lại chính mình dấu chân. Kỳ thực ta đem linh hồn của ngươi mang tới đây, cũng tiêu tốn sắp tới một kỷ nguyên thời gian, nếu không có đều không tồn tại thực thể, e sợ còn không cách nào tựa như tiến vào nảy viên thế giới, cái này cũng là a khó đại nhân sáng tạo ta nguyên nhân. Từng luồng từng luồng tiến vào tần minh trong đầu, để tần minh nội tâm chấn động kịch liệt, liền ngay cả địa cầu. Đều chỉ là thái sơ đại lục một mảnh vỡ Hắn nhớ tới vũ trụ vụ nổ lớn lý luận Cái gì khủng long Cái gì tiền sử sinh vật Đều có điều là địa cầu thức tỉnh sau đó xuất hiện yêu thú thôi Thật số lượng lớn Tân minh cười khổ Hắn không có hỏi tới hệ thống vì sao lại lựa chọn hắn Có thể vừa vận chính là địa cầu Cùng ba ngàn giới đều có một người gọi là Làm tân minh người đồng thời chết đi Mà linh hồn của hắn lại vừa vận chưa hề hoàn toàn chết đi Chỉ đơn giản như vậy Rồi lại cần dài lâu chờ đợi mới có thể thực hiện. Ngươi biết này trên bích họa hai người là ai sao? Hoa Vũ Tiên Hàm cười hỏi. Một vị là A Khó Đại Nhân, một vị khác ta cũng không biết. Thần Minh nói. A Khó Đại Nhân là quỷ phủ thần công tay cự phách, nói hắn là vạn giới đệ nhất luyện khí sư cũng không quá đáng, ở tiền sử liền đi theo chúa công. Hoa Vũ Tiên Đạo, cho tới chúa công, ngươi biết Trần Võ Thiên Đế sao? Trần Võ Thiên Đế. Thần Minh nội tâm lại là mạnh mẽ chấn động, Trần Võ Đế Điển, Trần Võ Thiên Đế, hắn làm sao sẽ không nghĩ tới? Là so với quân thiên đế còn phải xa xưa hơn cổ thiên đế sao? Thần Minh hỏi. Hoa vũ tiên nhẹ nhàng gật đầu, đúng đấy, so với quân thiên đế đều còn muốn xa xôi. Ta phụng mệnh thủ hộ người truyền thừa, không cho hắn ở trưởng thành trước bị xóa bỏ. Thiên đế đã sớm biết tề ra bọn họ sẽ tiến vào 3.000 giới sao. Thần Minh trong lòng hơi lạnh lẽo. Đây là không thể tránh miễn, thiên đế không cách nào hạn chế quá nhiều, như vậy sẽ thay đổi 3.000 giới thiên địa pháp tắc, nhiễu loạn bình thường trật tự. Đế cảnh bên trên cường giả đã không cách nào đặt chân nơi đây, nhưng này chút thượng phẩm hoàng, nhưng không cách nào tránh khỏi. Hoa vũ tiên đạo, có thể ngăn đế cảnh bên trên cường giả đã rất hiếm có rồi, nếu như lại bày xuống càng sâu cấm chế, e sợ sẽ gây trở ngại mảnh vỡ thế giới vận hành bình thường. Ta nên như hà xương hô thiên đế tiền bối. Tân Minh một thân tu vi xuất từ hệ thống, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kỳ thực là xuất từ chân võ thiên đế. Chúa Công đã nói, ngươi không có hành quá lễ bái sư Liền sưng hô lão sư liền có thể Hòa vũ tiên nói lão sư Tần Minh quay về mấy bức bích họa sâu sắc bái một cái Có thể có một vị thiên đế làm lão sư Cái này có thể là trên đời nhất Làm cho người ước ao sự tình chứ Nam hoa thần đình mọi người dáng lâm mảnh vỡ thế giới cỡ nào kiêu ngạo Quan sát mảnh vỡ thế giới Cũng không chỉ là bởi vì bọn họ đến từ thái sơ đại lục Cấp độ càng sâu nguyên nhân Ở cho bọn họ nắm giữ thần đế sư phụ tôn Bọn họ liền tự giác hơn người một bậc